Bầu trời thật sự đẹp như vậy sao? Hoàng Nhi ngây ngẩn cả người, sau đó gắng sức nhìn lên trời, nhưng cho dù nàng nhìn thế nào cũng không cảm thấy giống như lời tiểu thư đã nói. Cái gì cũng chẳng có, tiểu thư bị hoa mắt trăng, hay là đầu có vấn đề? Hoàng Nhi càng nghĩ càng kinh hãi, càng lo lắng vô cùng. Tiểu thư, ngài không sao chứ à? Nàng thật cẩn thận hỏi, sợ sơ suốt một chút sẽ kích thích lý quả. Lý quả mờ mịt nhìn nàng, có chút không rõ ý tứ của nàng, nhưng vẫn rất thành thật lắc đầu, bình tĩnh nói, chị không sao. Cô nói không sao, Hoàng Nhi càng cảm thấy có vấn đề, trong lòng lại càng không yên tâm nổi. Tiểu thư, chúng ta vào nhà thôi. Nàng không nghĩ lại để cho Lý quả nhìn trời và ngắm tường cung nữa, bởi vì những nơi đó sắp nở hoa đến nơi rồi. Ừ, cô không hề chối từ, dịu ngoan nói, đứng dậy để nàng dịu mình quay về phòng. Đợi đến buổi tối lúc lý quả đã ngủ, Hoàng Nhi liền lôi kéo chi vũ, vẻ mặt cầu xin nói, chi vũ thì thì, xong rồi, xong rồi, tiểu thư bị bệnh, có phải ngài ấy điên rồi không? Chi vũ vừa nghe liền chấn động, nhưng đợi nghe Hoàng Nhi nói xong, nàng lại có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng an ủi, tiểu thư không sao đâu, chỉ là hiện tại ngài ấy cần yên tĩnh, tiểu thư sẽ không làm chuyện điên rồi, muội cứ yên tâm đi. Hoàng Nhi bán tín bán nghi, không xác định nói, thật vậy chăng? Thật sự thật sự cứ hầu hạ tốt tiểu thư là được. chi vũ vội vàng gật đầu cho nàng cam đoan. Lúc này Hoàng Nhi mới yên lòng chỉ có điều nàng cảm thấy tiểu thư càng đáng thương càng thêm đồng cảm với tiểu thư. Vương, ngài vẫn không muốn gặp tiểu thư sao. Mấy ngày nay tiểu thư không khỏe lắm, dường như đã thay đổi rồi. Quản gia Lâm ở trong cung của mặt nhật tỷ cung kính nói. Hôm nay cuối cùng ông ta đã nhìn thấy Vương, nhưng ông ta phát hiện ra sắc mặt Vương cũng rất khó coi. Mặc nhật thì sao có thể không biết tình hình của lý quả cho dù hắn không tới, nhưng chuyện của nàng hắn vẫn rõ như lòng bàn tay. Nàng làm những gì ăn những gì, khi nào thì ngủ, khi nào thì thức dậy, ngay cả mỗi câu nàng nói, hắn đều biết rất rõ. Chỉ là không hiểu tại sao, mấy ngày nay tâm tình của hắn đều rất tệ, từ sau khi chiếm được nàng, hắn càng trở nên lạnh lùng hơn, không chịu bất kỳ một phi tử nào đến thị tầm, ngoài ra còn thường xuyên uống rượu một mình, lòng càng cảm thấy cô đơn. Bổn vương đã biết ngươi trở về đi, hầu hạ nàng cho tốt nếu nàng có gì sơ sẩy các ngươi liền chôn cùng nàng đi. Hắn cũng không thèm liếc quản gia lâm một cái, chỉ ném ra những lời lạnh lẽo như băng. Quản gia lâm khẽ dùng mình, đột nhiên ngộ ra, hóa ra không phải vương không cần tiểu thư, mà là quá để ý, để ý đến cả chính hắn cũng không biết. Vâng, lão nô đã rõ. Quản gia lâm cung kính nói, nhanh chóng rời đi. Ông ta vừa đi, mặc nhật thì vẫn không biến sắc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng ông ta rời đi, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó đường cong trên mặt hắn dần dịu xuống. Quả quả quả quả của hắn, là chính hắn đã thương tổn nàng, chết thiệt hắn ta gắt gào áp chế hắn, sau đó làm chuyện đáng chết với nàng. Ngươi vừa lòng không, hắn đột nhiên nói chuyện với không khí, sau đó sắc mặt hắn lại biến lạnh, ha ha cười nói, vô cùng vừa lòng, mùi vị của nàng thật thơm, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được. Chết tiệt chết tiệt, sắc mặt Mạc Nhật thì trở nên muôn màu muôn vẻ, nội tâm mâu thuẫn dãy rụa, nhưng việc đã đến nước này có muốn cũng vô phương cứu chữa. Bây giờ Mạc Nhật thì không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, hắn muốn đi gặp nàng, nhưng lại không dám, hắn sợ dáng vẻ bình tĩnh của nàng. Nếu như nàng tức giận, vậy hắn còn có cơ hội, nhưng mà hiện giờ nàng quá bình tĩnh không vui không giận cực kỳ khó nắm bắt. Xong, hắn chỉ dễ dụa và do dự trong chốc lát liền biến mất sắc mặt chỉ còn vẻ bình thản, giống như đã hạ quyết định. Đêm khuya, hắn vận bộ trường bào trắng xuất hiện ở cung phượng thê, đúng lúc trì vũ đứng ở bên cạnh giường trông lý quả ngủ, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện liền giật cả mình. Nàng vừa định hành lễ, mặc nhật thì liền vươn tay ngăn cản, mà nàng cũng rất biết điều rời khỏi phòng. Vương lại đến nhìn tiểu thư, chỉ là tiểu thư không hề hay biết. Chị Vũ vừa đi, Mạc Nhật thì liền chậm rãi bước về phía giường Lý Quả đang ngủ say, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn dáng vẻ gầy yếu của nàng, hắn ngàn lần đau lòng. Quả quả thật xin lỗi, là ta không tốt. Thật lâu sau, hắn mới hạ mắt có chút thống khổ nhẹ giọng nói. Cô không nghe được cũng không biết hắn đến đây, dáng vẻ im lặng say ngủ của cô hệt như lúc ban ngày, đều sống trong thế giới riêng của mình. Hắn run dày vươn tay, xoa nhẹ mặt nàng, mấy ngày qua rốt cuộc nàng đã khôi phục huyết sắc, nhưng vẫn yếu đuối giống như sắp bị thổi bay bất cứ lúc nào. Hắn vẫn ngồi bất động tham lam nhìn nàng, mãi đến khi chân trời hưởng sáng, cho tới lúc hắn biết mình cần phải đi. Hắn không muốn cho nàng biết hắn đến đây, không muốn nàng mất hứng, không muốn để nàng càng hận chính mình. Vương, ngài không đợi tiểu thư ạ. Chị Vũ đột nhiên thấy Mạc Nhật Tỳ từ bên trong bước ra, liền kinh sợ vội vàng hành lễ rồi cung kính dò hỏi. Mạc Nhật thì nhàn nhạt hướng nàng gật đầu, sau đó mặt không chút thay đổi nói, đừng cho nàng biết bổn Vương đã tới, nhớ là phải chăm sóc tốt cho nàng, nàng muốn cái gì liền đưa cái đó. Vương vẫn là rất xem trọng tiểu thư, Vương chỉ cùng tiểu thư giận dỗi thôi, Vương đối xử với tiểu thư thật tốt, ngàn y trăm thuận, luôn lo lắng cho tiểu thư. Nô tỳ tuân mệnh trong lòng chi vũ tràn đầy vui mừng, vội vàng nói: lần này còn ai dám bất kính với tiểu thư đây? ai còn dám ở bên ngoài bịa đặt? sợ là không ai dám đến cửa diễu võ dương oai nữa. mấy ngày qua không ít phi tử đều có chút dục dịch nghĩ tới công phượng thê diễu võ dương oai đấy. mạc nhật tỷ hơi hơi gật đầu, đương nhiên hiểu được ý nghĩ của chi vũ kỳ thật đó cũng là một trong những mục đích hắn muốn tới nơi này, nhưng quan trọng nhất là hắn nhớ nàng. ta vương Hoàng Nhi tỉnh ngủ liền chạy tới chăm sóc cho lý quả, ai ngờ vừa đến đã thấy Mạc Nhật Tỳ đang đứng đó, kinh ngạc không nhịn được bật thốt lên. Nhỏ giọng chút, chi vũ vội vàng che kín miệng nàng, mặt tái nhật nhỏ giọng nói, một bên còn thấp thỏm lo âu liếc sắc mặt không chút thay đổi của Mạc Nhật Tỳ Hoàng Nhi nghe vậy, vội vàng gật đầu, không dám nói thêm gì nữa, song ánh mắt vẫn sáng lấp lánh. Vương đến đây, như vậy tiểu thư nhất định sẽ vui vẻ. Đúng lúc nàng vừa nghĩ như vậy, bên trong liền truyền ra giọng nói ngái ngủ của Lý Quả, Hoàng Nhi em đang kêu gì thế? Ai tới vậy? Không đợi Hoàng Nhi lên tiếng, chi vũ liền cướp lời tiểu thư, là quản gia lâm vừa tới nhưng lại đi rồi, tiểu thư dậy rồi ạ. Chúng nô thì lập tức đi vào hầu hạ ngài. Mặc nhật thì hướng về phía hai người gật đầu, sau đó lặng lẽ rời đi. Hắn vừa đi, Hoàng Nhi liền nhảy dựng lên, vừa định nói chuyện, lại bị chi vũ đè lại, chỉ nghe thấy chi vũ nhỏ giọng nói, vương ra lệnh, đừng để tiểu thư biết vương đã tới. Hà, Hoàng Nhi vừa rồi còn đang hưng phấn, nhưng nghe xong lại có chút kinh ngạc. Vương có ý gì vậy? Đến thăm tiểu thư thế nhưng vẫn không cho tiểu thư biết, hắn có ý gì với tiểu thư nhỉ? Không cần nhiều lời chuyện vương tới đây không được để cho tiểu thư biết. Được rồi, đi vào hầu hạ tiểu thư đi, đừng để xảy ra sai lầm. Chi Vũ vội dặn dò nàng chuyện của tiểu thư và vương không đến lượt bọn họ quản. Hoàng Nhi có mốc vẫn hiểu được ý tứ của Chi Vũ, tuy trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn rất nghe lời nàng im lặng gật đầu đi vào bên trong. Hoàng Nhi vừa rồi quản gia Lâm ở bên ngoài sao? Trong phòng lý quả vẫn lười biếng nằm ở trên giường mở nửa mắt lười biếng hỏi tiểu thư đúng thế ạ, còn có Chi Vũ tì tì nữa. Tiểu thư có phải chúng em đã đánh thức ngài không? Hoàng Nhi vội vàng viện cớ chưa từng lừa gạt Lý Quả, nàng sợ sẽ bị tiểu thư nhìn ra. Lý Quả không hề hoài nghi nàng, bởi vì cô chưa từng nghĩ thành thật đơn thuần như Hoàng Nhi sẽ lừa gạt mình, đó là điều không thể cho nên cô không hề nghĩ nhiều. Không có chị ngủ đủ rồi tự nhiên sẽ tỉnh thôi. Cô hướng Hoàng Nhi cười cười, vội nói, sợ cô gái nhỏ này sẽ có áp lực. Hoàng Nhi không khỏi thở vào nhẹ nhõm, may mà tiểu thư không truy hỏi, bằng không nàng nhất định sẽ lộ ra dấu vết nàng vội vàng nói sang chuyện khác tiểu thư, ngài có muốn ngồi dậy hay không? Chúng em đi chuẩn bị món ăn tiểu thư thích, giờ tiểu thư có đói bụng không? Ừ, đúng là chị có hơi đói bụng, cô đồng ý đáp rồi bò dậy. Hoàng Nhi vội vàng nâng cô dậy, hầu hà cô rửa mặt thay y phục, sau đó mới đưa cô ra ngoài dùng đồ ăn. Ngày qua đi chẳng gợn sóng. Mạc nhật thì không hề xuất hiện nữa mà tất cả phi tử trong cung dĩ nhiên cũng không dám chạy đến cung phượng thê điều tra. mọi người đều biết vương không đến thăm nàng cũng không có nghĩa là nàng bị thất sủng bởi vì cung phượng thê không vì vậy mà đổi chủ nàng vẫn sống tốt ở trong này tất cả đãi ngộ đều không hề thay đổi ngược lại còn càng ngày càng tốt. một tháng sau chi vũ và hoàng nhi đều ngẹn lời nhìn tiểu thư càng ngày càng lười mặt trời đã lên cao nhưng tiểu thư vẫn chưa thức dậy ngủ đến mê man. Tiểu thư, ngài có muốn dậy ăn chút gì trước không ạ? Hoàng Nhi khá to gan, khẽ lắc lắc Lý Quả, nói. Mấy ngày nay tiểu thư ăn rất ít, thậm chí còn chẳng muốn ăn, tất cả những món yêu thích lúc trước thì bây giờ lại không muốn động, hơn nữa còn ngủ khá nhiều, không muốn dậy nhìn bầu trời, ra bên ngoài hô hấp không khí mới mẻ. Hiện giờ, Lý Quả ngủ thật sự sâu, hoàn toàn không muốn tỉnh, mơ mà nghe được lời Hoàng Nhi nói cô nhắm mắt lại. Lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, Hoàng Nhi, đừng kêu nữa chị không muốn ăn, chị muốn đi ngủ, em đừng ẩm ý nữa. Không muốn ăn, Hoàng Nhi trợn tròn mắt, không ăn sao được, nàng không đồng ý, tiểu thư, ngài muốn ngủ cũng được nhưng nhất định phải ăn cái gì đó, bằng không sẽ đói mà. Nàng lắc lắc đầu, tiếp tục khuyên nhủ, Hoàng Nhi phiền phức quá đi, lý quả rất bất mãn nghĩ, hiện tại cô chẳng muốn ăn gì cả, chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn đi ngủ, chỉ muốn yên tĩnh. Xin em đó, Hoàng Nhi, đừng gọi chị nữa, chị chỉ muốn ngủ, ngủ thôi. Lý quả xua xua tay giống như đang bực mình, sau đó xoay người, không hề để ý đến nàng. Xong rồi, xong rồi, tiểu thư lại thay đổi, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng kêu cũng vô dụng thôi. Hoàng Nhi nhất thời giàu dĩ, không biết nên làm thế nào cho đúng. Chi Vũ thì tỉ làm sao bây giờ? Chị Vũ luôn đứng ở bên cạnh nhìn, chuẩn bị giúp Lý Quả mặc y phục bất cứ lúc nào, nhưng sau khi Hoàng Nhi không gọi được Lý Quả dậy liền như cầu cứu nhìn về phía nàng. Chi Vũ nghĩ nghĩ cảm thấy đây không phải là biện pháp tiểu thư không ăn cái gì chẳng phải là tuyệt thực cả, chính là không muốn sống nữa đó. Xong rồi, xong rồi, đây chính là chuyện lớn đó, tai nạn chết người đó. Hoàng Nhi, muội trông coi ở trong này, ta đi bưng đồ ăn vào. Chi Vũ quyết định thật nhanh, sau đó vội vã đi ra ngoài. Hoàng Nhi vừa thấy chi vũ có biện pháp trái tim lơ lửng liền đặt xuống, mà kệ ra sao chỉ cần tiểu thư khỏe mạnh là tốt rồi, nàng không nên quấy dày tiểu thư nữa. Chỉ chốc lát sau chi vũ bưng một cái khay lớn đi vào, phía trên có canh và một vài món điểm tâm nho nhỏ. Nàng đưa khay cho Hoàng Nhi, sau đó tự mình bưng một chén canh lên, đi đến trước giường lý quả. Tiểu thư uống chút canh đi, như vậy mới tốt cho thân thể. Nàng nhẹ giọng nói cũng mặc kệ Lý Quả có nghe thấy không, đã đặt bát đến sát miệng cô. Lý Quả vừa định ngủ tiếp thì có mùi đồ ăn bay vào trong mũi khiến cô cảm thấy lồng ngực một ngạt, có chút khó chịu, lập tức buồn nôn. Không cần, không cần, tôi không cần ăn, em mau mang đi đi. Cô mở to mắt nhìn lướt qua chén canh kia, nhíu mày vội vàng tránh xa, sau đó thúc giục các nàng mang đi. Vậy sao được, chi Vũ không khỏi lo lắng, đưa đến bên miệng mà tiểu thư còn không chịu ăn, chuyện đó quá lớn rồi. Tiểu thư, dù gì thì ngài cũng phải ăn một chút, ngài muốn ăn gì thì ngài cứ nói cho nô tỳ nô tỳ lập tức đi làm. Nàng đã có chút cầu xin, sợ lý quả có gì bất chắc, vương nhất định sẽ không tha cho các nàng. Không ăn, không ăn, không ăn. Gần như bốc đồng, cô tức giận nói, vẻ mặt mất hứng, sau đó lại quay đầu ngủ tiếp. Chén canh trên tay chi vũ suýt chút nữa là đổ hết, may mà nàng cẩn thận, sợ tới mức nàng vội vàng thu bát canh về, sợ sẽ hất lên người lý quả. Tiểu thư. Chị Vũ bất đắc dĩ gọi liếc Hoàng Nhi một cái cảm thấy lần này xong rồi tiểu thư luôn tốt tính giờ giận thật rồi. Làm sao bây giờ? Tiểu thư bị làm sao vậy? Hoàng Nhi sốt ruột bưng khay đi vòng vòng, miệng lầm bẩm Chi Vũ cũng không biết phải làm sao, hai người cực kỳ lo lắng, buổi sáng tiểu thư chưa ăn, giữa trưa cũng chưa ăn, đã sớm đói bụng rồi nhưng tiểu thư vẫn chẳng muốn ăn cơm. Ta đi tìm quản gia Lâm. Hoàng Nhi cái khó ló cái khôn, đột nhiên nghĩ tới quản gia lâm, liền vội vàng nói với Chi Vũ, sau đó đưa khay cho nàng rồi chạy ra ngoài. Bây giờ Chi Vũ chỉ biết trông cậy vào quản gia lâm, lo lắng đứng bên cạnh trông coi, vừa nhìn Lý Quả đang say ngủ vừa ngó ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu sốt ruột. Không bao lâu quản gia lâm và Hoàng Nhi liền một trước một sau đi vào, vừa thấy dáng vẻ ngủ say của Lý Quả quản gia lâm chỉ biết im lặng ông ta cũng không rõ tình trạng của Lý Quả. Quản gia lâm, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu thư không chịu ăn gì cả. chi vũ nhìn ông ta giống như cầu cứu nói, đặt hết hy vọng lên người ông ta. Quản gia lâm hướng nàng gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng cung kính nói với Lý Quả còn đang ngủ say. Tiểu thư có phải ngài không khỏe không? Hay là mời thái y đến kiểm tra? Không ăn gì là không được đâu tiểu thư sẽ đói chết đó. Đợi ông ta nói hết một lúc lâu sau, Lý Quả mới hơi hơi mở mắt có chút bực mình nói. Đừng tới phiền tôi, tôi thật sự không muốn ăn, mau mang những thứ đó đi đi, nếu không tôi sẽ nôn đó. Nói xong, sắc mặt đã hơi thay đổi. Cô vừa dứt lời, đám người quản gia lâm liền chấn động vốn đang cho rằng tiểu thư là tuyệt thực, nhưng ngàn lần không ngờ tiểu thư vừa thấy đồ ăn liền nôn, đây chính là đại sự đấy. chi Vũ, Hoàng Nhi, các ngươi trông coi tiểu thư, ta lập tức đi gọi Thái Y thuận tiện thông báo cho Vương. Quản gia lâm cảm thấy được tình thế nghiêm trọng, lập tức sắp xếp, sau đó vội vã rời đi. Sau khi ông ta đi rồi, Chi Vũ và Hoàng Nhi đều thấp thỏm lo âu, lo lắng sợ hãi nhìn Lý Quả ngủ đến mê man, không biết nên làm thế nào cho đúng. tiểu thư, ngài nhất định phải không có việc gì đấy. Hoàng Nhi quỳ gối trước giường cô, đôi mắt hồng hồng, nàng cực kỳ sợ hãi Lý Quả sẽ xuất hiện chuyện gì, vô cùng sợ hãi. Chi Vũ đứng một bên yên lặng không nói, nàng không biết nên nói cái gì, không phải nàng không có lòng đồng cảm, mà là nàng đã tập mãi thành quen, đã thấy rất nhiều chuyện như vậy. Chi Vũ thì thì tiểu thư không có việc gì đâu. Nàng quay đầu hỏi chi Vũ, không nhịn được lệ rơi đầy mặt khổ sở không thôi. Tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì, muội đừng lo lắng, đại phu sẽ đến ngay thôi. Chi Vũ chỉ có thể an ủi như vậy, không kiềm được cũng nhiễm phải một chút bi thương. Bởi vì lời của nàng mà Hoàng Nhi đã dũng cảm hơn một chút dùng sức gật đầu nói, tiểu thư nhất định sẽ không sao, Hoàng Nhi tin tưởng tiểu thư sẽ ổn thôi. Chi Vũ gật đầu, không dám nhìn chủ tớ hai người. Mà lúc này quản gia Lâm vội vàng đi mời Thái Y cũng đã quay lại, ông ta vừa phái người đến cung của Vương để bẩm báo, chính ông cũng lo lắng bất an, không biết Vương có thể đến hay không, tiểu thư có thể ổn hay không. Thái Y đến rồi, Thái Y đến rồi, mau để Thái Y xem bệnh. Quản gia Lâm vừa tiến vào liền vội vàng nói, để Hoàng Nhi tránh ra cho Thái Y lập tức xem bệnh cho Lý Quả. Hoàng Nhi tránh sang bên cạnh lo lắng nhìn Thái Y, lại nhìn Lý Quả đang ngủ say cực kỳ bất an. Thái y nhìn lướt qua thấy mọi người lo lắng, dĩ nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng bắt mạch cho lý quả tay ông vừa mới đặt lên cổ tay lý quả chưa tới một phút vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên hiện lên chút vui mừng. Thái y, sao rồi? Thái y tiểu thư nhà ta làm sao vậy? Thái y tiểu thư mắc bệnh gì thế? Ba người quản gia lâm, Hoàng Nhi và Chi Vũ vừa thấy sắc mặt của ông ta, trong lòng liền bất an, gấp gấp hỏi thân thể sắp tiến tới trước mặt Thái y rồi. Sau khi bắt mạch cẩn thận, thái y liền đặt tay lý quả xuống, sau đó thoải mái đứng lên, chậm rãi nhìn thoáng qua mọi người, cười nói tiểu thư không có bệnh, mà là có thai. Không có bệnh, có thai, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không kịp phản ứng, sững sờ nhìn ông ta hắn, sau đó lại liếc nhau, lời này của thái y là có ý gì? Thái y, ông nói là, quản gia lâm phản ứng nhanh nhất, vẻ mặt thay đổi liên tục, không xác định hỏi. Thái y vui mừng gật đầu, cười nói, tiểu thư không có bệnh gì cả chính là có thai, mang thai. Cái gì, mang thai, những lời này tựa như một trái bom nổ vang trong tim mọi người, bọn họ đều không thể tin được, đều há hốc mồm. Trời ạ, trời ạ, đây là thật chăng? Tiểu thư không phải bị bệnh, mà là mang thai rồi. Nhưng, nhưng tiểu thư không ăn gì cả. Hoàng Nhi lắp bắp nói, hoàn toàn không thể tin được tiểu thư có bộ dạng này lại vì mang thai. Giai đoạn đầu, phản ứng của thai phụ là không có khẩu vị tính tình có hơi thất thường, lát nữa ta sẽ kê một ít thuốc an thai. Thái y cười tít mắt nói, rõ ràng thấy được vốn là việc nhỏ mà thôi. Chi vũ lại thì thảo tự nói nói, tiểu thư vẫn ngủ, không chịu thức dậy. Đó là hiện tượng bình thường, có một vài thai phụ sẽ như vậy, dần dần sẽ khá lên. Thái y hồ hời nói, đây là việc vui cũng đâu phải là bệnh phiền toái gì cho nên tâm tình ông ta rất tốt. Ta ta muốn đi bẩm báo vương. Rốt cuộc quản gia Lâm cũng mừng rỡ như điên, vô cùng kích động nói, sau đó chạy đi như bay. Hoàng Nhi và Chi Vũ giống như còn trong mộng ảo, hai người vẫn nhìn nhau, một lúc lâu sau, Hoàng Nhi mới ngơ ngác hỏi tiểu thư mang thai sao. Chi Vũ gật gật đầu, sau đó nét mặt chậm rãi thay đổi, là cực kỳ vui mừng. Tiểu thư mang thai rồi, vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Nhi dần thay đổi, đột nhiên vô cùng kích động tay chân run dày cuối cùng không khống chế được bản thân, lập tức lao tới trước giường của Lý Quả. Tiểu thư, tiểu thư, ngài mang thai rồi, ngài có cục cưng rồi. Nàng kích động nằm úp sấp, kêu to với lý quả. Nhưng là lý quả không hề nghe thấy, vừa rồi cực kỳ ẩm ý, cô lựa chọn xem nhẹ thật sự là khó chịu, chỉ muốn đi ngủ, không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì. Hoàng Nhi, đừng đánh thức tiểu thư, trước tiên cứ để tiểu thư ngủ đi, chúng ta chuẩn bị sắc thuốc thôi. Chỉ vũ vội vàng giữ lấy Hoàng Nhi, khẽ cười nói. Lúc này Hoàng Nhi mới nhớ tới thầy y còn đang ở đây liền ngượng ngùng nở nụ cười, nhanh chóng đứng lên cúi người thật thấp với thái y, vui sướng nói cảm ơn thái y. Thái y coi như không thấy một màn đó, cũng không hề để ý, mỉm cười gật đầu, kê đơn thuốc, dặn dò các nàng một vài chuyện cần chú ý, rồi mới rời đi. Sau khi các nàng tiễn bước thái y, hai nữ nhân liền bắt đầu bận rộn, hoàng nhi trông coi lý quả còn chi vũ thì nhanh chóng đi sắc thuốc và chuẩn bị chút điểm tâm. Người nói cái gì, nàng mang thai rồi. Ngồi ở trên vương vị, mặc nhật tì vô cùng khiếp sợ vụt đứng lên trợn mắt không dám tin nhìn quản gia lâm ở phía dưới thất thanh kêu lên. Quản gia lâm vẫn mang vẻ mặt vui mừng, không ngừng gật đầu cùng kính nói, vương, đúng là tiểu thư đã mang thai, vừa rồi thái y đến trần đoán rồi, là sự thật. Nàng mang thai, nàng mang thai rồi. Không phải mặc nhật tì chưa từng nghĩ qua, nhưng lúc ngày đó bất ngờ ập tới thì hắn vẫn bị tin thức vĩ đại này làm chấn động, không biết làm sao thậm chí còn hơi thất lễ. Vương tiểu thư không chịu ăn cái gì, chỉ thích ngủ, chúng nô tài hết sức lo lắng ạ. Ngoại trừ bẩm báo cho Mạc Nhật thì tin tức lý quả mang thai, quản gia Lâm cũng muốn Vương đi thăm tiểu thư một chút. Nữ nhân mang thai là lớn nhất mà. Phiếp sợ qua đi thì chính là kích động, mặc dù hắn có vô số nữ nhân, nhưng không có một nữ nhân nào có thể có được con nối dòng của hắn, không phải các nàng không thể hoài thai, mà là hắn vốn không cho các nàng có cơ hội mang thai. Trừ bỏ nàng. Hai từ của hắn, hai từ của nàng, hai từ của bọn họ. Đứa bé vừa mới được thai ngén lại khiến hắn sinh ra rất nhiều suy nghĩ miên man, còn cực kỳ khát vọng nữa. Người đi về trước chăm sóc thật tốt cho nàng, nàng muốn cái gì liền đưa cái đó, đưa hết mọi thứ tốt nhất trong cung qua đấy, phải thai y chuyên môn chăm sóc thân thể của nàng. Còn nối dõi của bổn vương không được có gì sơ suất bằng không các ngươi đều phải chôn cùng. Một lúc lâu sau, Mạc Nhật thì mới hồi phục lại tinh thần nghiêm khắc nói với quản gia lâm. Quản gia Lâm không hề sợ hãi bởi sự uy nghiêm trong giọng nói của Vương, ngược lại còn vô cùng kích động ông ta nhìn ra được Vương rất coi trọng tiểu xà Vương tương lai này, cũng rất coi trọng tiểu thư. Dạ Vương, ông ta cung kính nói cũng hết sức nghiêm túc, mặc nhật tì gật đầu, phất phất tay, bình tĩnh nói, người đi đi. Hả, cứ như vậy là xong sao? Quản gia Lâm có chút kinh ngạc, Vương không định đi gặp tiểu thư sao? Chỉ thế này thôi, vậy ông ta trở về phải nói với tiểu thư thế nào đây? Xong, ông ta cũng không dám nhiều lời, vội vàng hành lễ sau đó nhanh chóng lui xuống. Ông ta còn phải mau mau trở về chăm sóc tốt cho tiểu thư, ông ta không chắc sau khi tiểu thư biết mình mang thai có thể trở nên kích động không nữa. Hoặc là không muốn hài từ trong bụng, chỉ cần vừa nghĩ đến dáng vẻ hơn một tháng trước kia của tiểu thư, ông ta liền vô cùng lo lắng, vui sướng lập tức bị xua đi không ít. Đi, hay không đi, quản gia lâm đi rồi. Mạc Nhật tỷ lại bịch một cái ngã ngồi xuống có chút hồn bay phách lạc nét mặt mừng rỡ như điên ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Nàng có thể hận ta hay không? Nàng có thể không muốn sinh hạ hài nhi của ta hay không? Đây là âm thanh đột nhiên xuất hiện từ dưới đáy lòng khiến cho hắn không thể bình tĩnh. Luôn luôn cường đại tự tin, Mạc Nhật tỷ bắt đầu lo được lo mất lần đầu tiên trong đầu hắn sinh ra nỗi băn khoăn này. Hơn nữa còn rất bất an, bởi vì hắn cũng không biết sau khi lý quả biết bản thân đang mang thai thì có thể sẽ kích động hay không. Nàng có thể không cần đứa bé đó hay không? Đứa bé của người và xà. Mặc nhật thì đau đầu do dự bối rối, ngồi trên vương vị ngây ngốc hồi lâu. Mà ở cung phượng thê, sau khi quản gia lâm trở về trên dưới toàn cung lập tức khẩn trương vây quanh lý quả còn đang nằm ngủ. Tuy rằng cô chưa tỉnh dậy nhưng đã có vô số điểm tâm hoa quả lót dạ thuốc bổ được chuẩn bị tốt, chỉ chờ chính chủ tỉnh dậy. Lý quả chẳng hề hay biết tất cả mọi người đang bận rộn vì mình cô ngủ rất lâu, mãi đến khi bị hoàng nghi và chi vụ đánh thức bởi vì các nàng rất lo cho tiểu chủ nhân trong bụng lý quả không được ăn uống tốt. Tiểu thư, tỉnh tỉnh uống ít thuốc đi, bát thuốc chi vũ cầm trong tay chính là thuốc dưỡng thai, nàng đưa tới bên môi lý quả cung kính nói. Lý quả mở hé mắt chăm chú nhìn bắt thuốc đen gì kia có chút không tình nguyện xong cô cũng chẳng thể chối từ bởi vì phần đông đều đang đánh thức mình dậy. Nếu thật sự không để các nàng như nguyện chỉ sợ cô liền hết ngủ được luôn. Ừ, cô đột nhiên biết điều nói, lập tức khiến mọi người mừng đến nỗi không thốt lên lời. Lý quả cố nén cảm giác buồn nôn, một hơi uống cạn nước thuốc mà chi vũ đưa tới bên môi, sau đó lập tức nằm xuống giường, bằng không cô thật sự sợ mình sẽ nhổ hết ra. Mọi người cực kỳ vui mừng, lần này không dám quấy dậy cô nữa, để cho cô im lặng nghỉ ngơi. Sau khi uống thuốc xong, Lý Quả lại chìm vào giấc ngủ, chỉ là đợi đến lúc cô bị đánh thức lần nữa, cô mới phát hiện ra mình đã đói bụng, cảm giác buồn nôn đã giảm đi khá nhiều. Tiểu thư uống chút canh đi, Chi Vũ nâng cô dậy rồi đưa một bát canh đại bổ thơm ngào ngặt đến bên môi cô cười tít mắt nói. Lý Quả cũng không chối từ, một ngụm liền uống hết uống xong tinh thần đã tốt lên nhiều. Tiếp đó Hoàng Nhi lại đưa một bát cháo loãng nhỏ qua điểm tâm, nghĩ muốn để cô ăn hết trong một lần. Tiểu thư, ngài phải cố gắng à ăn nhiều một chút, như vậy tiểu chủ nhân mới có thể càng khỏe mạnh. Nhất thời, Hoàng Nhi không biết quan sát nên lỡ miệng ánh mắt còn dừng lại ở trên bụng cô. Tiểu chủ nhân cái gì chứ? Lý quả khó hiểu, vừa mới tỉnh ngủ đầu óc còn chưa nhanh nhạy kỳ quái nghĩ, nhìn chăm chăm nàng. Chị Vũ giật cả mình, sắc mặt đều thay đổi, Hoàng Nhi này thật sự là không biết lớn nhỏ, sao lại nói lung tung vậy chứ? Hiện giờ các nàng còn chưa biết tiểu thư sẽ nghĩ như thế nào đâu. Đâu phải là các nàng không nhìn thấy biểu hiện của tiểu thư trong hơn một tháng qua, nếu như tiểu thư không muốn tiểu chủ nhân thì phải làm sao đây? Các nàng liền xong đời rồi. Hoàng Nhi em nói cái gì mà tiểu chủ nhân? Lý quả mê mang hỏi. Lúc nào thì xuất hiện thêm một tiểu chủ nhân vậy? Cô vừa ngủ một giấc liền chờ trời sao. Tiểu thư, Hoàng Nhi nói là, chi vũ sợ tới mức vội vàng sen mồm vào, vừa định thì một lý do giải thích thì đúng lúc Hoàng Nhi lại chen ngang. Tiểu thư, đương nhiên là tiểu chủ nhân trong bụng ngài rồi, tiểu thư mang thai, chúng ta có tiểu chủ nhân rồi. Hoàng Nhi hết sức vui mừng, khờ khạo cười nói. Bùm, cô chỉ cảm thấy tin tức này giống như một quả bom nổ đùng làm đầu óc cô trống rỗng, cô mang thai ư. Cô có cục cưng ư. Đây, đây là chuyện gì thế? Mới một lần, trời ạ, vậy mà cô đã có đứa bé của tên chết tiệt kia rồi. Người, xà, giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng kinh sợ. Không phải sự thật, không phải sự thật. Cô dùng sức lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt, không thể chấp nhận sự thật như vậy cô thất thần rồi. Tiểu thư, tiểu thư, ngài đừng dọa Hoàng Nhi mà. Hoàng Nhi có ngốc thì lúc này cũng biết chuyện không thích hợp lại nhìn sắc mặt của Lý Quả, nàng càng hoảng, vội vàng lo lắng kêu lên. Chị Vũ cũng hoảng sợ, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, vậy các nàng xong đời rồi, tất cả đều bị trôn cùng tiểu chủ nhân và tiểu thư, nên tiểu thư không thể có mệnh hệ gì được. Tiểu thư, ngài không suy nghĩ cho mình thì vẫn phải suy nghĩ cho tiểu chủ nhân chứ tiểu chủ nhân là vô tội, bé nhất định rất thích vị mẫu hậu như ngài, tiểu thư nhất định sẽ rất thích tiểu chủ nhân mà. Chi Vũ đem tất cả những gì có thể nghĩ đến đều vội vàng nói ra, đến cả tiểu chủ nhân trong bụng cũng bị lợi dụng. Hoàng Nhi cũng vội vàng sửa chữa nói, tiểu thư, ngài đừng dọa Hoàng Nhi mà, Hoàng Nhi không chịu nổi kinh hãi đâu, tiểu thư không thể bỏ tiểu chủ nhân được, tiểu chủ nhân nhất định là vô cùng đáng yêu, cực kỳ yêu thương ngài, về sau tiểu chủ nhân nhất định sẽ bảo vệ vị vương mẫu là ngài, tiểu thư phải sống tốt, nếu không Hoàng Nhi chỉ có đường chết thôi. Đứa bé của cột đứa bé của cô, Lý Quả Tựa như không nghe được lời nói của các nàng, có chút hồn siêu phách tán, tay vô thức xoa nhẹ vùng bụng bằng phẳng của mình. Nơi này thật sự có một sinh mệnh nhỏ đang tồn tại sao? Nơi này thật sự có một đứa bé đang trưởng thành sao? Nó sẽ giống cái gì? Nó là bé trai hay bé gái? Nó có đáng yêu không? Thông minh không? Bướng bỉnh không? Có thể tuấn mỹ như cha nó không? Cô cũng không biết mình bị làm sao, lúc khiếp sợ qua đi, trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ ấy, cô lại đi tưởng tượng dáng vẻ của đứa nhỏ này ra sao? Trời ạ cô điên rồi, cô điên rồi, nhất định là cô đã bị kích thích quá lớn nên điên rồi. Đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Lý Quả là sóng cả mảnh liệt tạm thời im lặng. Tiểu thư, tiểu thư, chi Vũ và Hoàng nghi thấy cô chỉ ngẩn người, không khỏi có chút lo lắng. Các nàng nói hồi lâu mà tiểu thư vẫn chẳng nói gì, khiến cho tim của các nàng sắp vọt lên cổ họng rồi. Hả, hai người nói gì thế? Lý Quả phục hồi tinh thần có chút mờ mịt hỏi tâm tình chưa bình ổn nên cô cũng chưa biết nói cái gì. Chị Vũ và Hoàng Nhi không nhịn được liếc nhau một cách, vậy mà tiểu thư không hề nghe được lời nói của các nàng, đây cũng quá thần kỳ rồi, chẳng lẽ? Tiểu thư, ngài không thể bỏ tiểu chủ nhân được. Hoàng Nhi không nhịn được lại lên tiếng, nàng rất sợ dưới cơn kích động tiểu thư sẽ làm tổn thương tiểu chủ nhân. Chị nói không cần nó lúc nào chứ? Lý quả thật buồn bực cô đã có quyết định đâu, thậm chí còn chưa tiêu hóa xong tin tức mà các nàng liền quyết định thay mình rồi hả? Hả? Các nàng không nhịn được kinh ngạc hóa ra suy nghĩ của các nàng khác hẳn với tiểu thư, vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ không muốn tiểu chủ nhân nữa. Tiểu thư, ngài là nói, ngài muốn tiểu chủ nhân. Lần này chi vụ cũng liên tục ngạc nhiên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, không nhịn được hỏi. Ai ngờ tiếp đó lý quả liền bình tĩnh nói, chị cũng không biết, bây giờ còn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra, còn cũng không biết nữa. Tiểu thư còn không biết có muốn tiểu chủ nhân hay không, trời ạ, các nàng lại cảm thấy ra đầu run lên, tiếp tục đờ đẫn. Tiểu thư, vì sao không cần tiểu chủ nhân? Vẻ mặt Hoàng Nhi khổ sở nhảy ra hỏi đầu tiên. Lý quả nhìn Hoàng Nhi ngây thơ liền không biết phải nói như thế nào, cũng không biết nói gì, có vài thứ không thể nói bằng lời càng không biết phải làm gì nữa. Vì sao không cần, vì sao không cần, đúng là cô chưa từng nghĩ qua nên không biết trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng lại dối bời, phiền vô cùng. Chi Vũ biết nhìn sắc mặt lập tức liếc nhìn Hoàng Nhi rồi cung kính nói với Lý Quả tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều trước cứ nghỉ ngơi một lát đã. Hoàng Nhi còn muốn nói thêm nhưng thấy Chi Vũ không ngừng nháy mắt còn giữ chặt mình thế này mới không cam lòng ngầm miệng, song trong lòng vẫn là lo lắng, bất ổn. Lý Quả được yên bình liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn là tâm phiền ý loạn, khó chịu sắp chết, cô thầm nghĩ muốn thanh tĩnh, không nghĩ tới chuyện mang thai ngoài ý muốn nữa. Cô mang thai có cục cưng, hoàn toàn là ngoài ý muốn, hoàn toàn không hề nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô cực kỳ bất ngờ, vô cùng khó tin. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn hay là không, cô và hắn đâu phải là vợ chồng, lại càng không yêu thương, cục cưng này chắc chắn sẽ không được chấp nhận và chào đón. Thế nhưng cô thật sự nhẫn tâm bỏ nó sao? Đây là đứa bé đầu tiên của cô tuy rằng cô chưa từng nghĩ tới sẽ có nó ở trong kiểu tình huống thế này. Cô không biết nên làm sao yên lặng nằm, lòng rất rất loạn, nhưng không hề có một quyết định nào, chằn chọc cũng không ra được kết quả gì. Tiểu thư uống thuốc thôi. chi Vũ và Hoàng Nhi vẫn trông coi cô, một tấc không rời, đúng lúc thì bảo cô uống thuốc. Lý quả không hề từ chối tiếp nhận rồi biết điều uống hết, sau đó lại nằm xuống, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Không khí nhất thời có chút tĩnh lặng, vốn nên là bầu không khí vui mừng thì biến mất vô ảnh, chỉ còn sự lo lắng, bất an. Chị Vũ và Hoàng Nhi vẫn luôn trao đổi bằng ánh mắt, các nàng không thể đoán được tâm tư của Lý Quả âm thầm sốt ruột cũng chẳng tìm được bất kỳ biện pháp gì, tất cả chỉ có thể đợi Vương đến quyết định. Buổi tối, dưới sự hầu hạ cẩn thận của mọi người, Lý Quả đã dùng xong cơm, còn tắm rửa sạch sẽ, một hồi cô liền mệt mỏi không chịu nổi, đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi cô ngủ say, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà cô cực kỳ nghe lời, không khóc không ầm ĩ, thậm chí là muốn bỏ đi đứa nhỏ, nếu không các nàng đúng là không biết ăn nói thế nào. Nửa đêm, cuối cùng Mạc Nhật Tỳ vẫn đến đây, hắn không nhịn được bị hài nhi của mình thu hút, hoặc là nói hắn vô cùng chờ mong nhi tử này, chờ mong mẫu thân của đứa bé này. Vương tiểu thư khá tốt ạ, chỉ là Chi Vũ không biết nên bẩm báo tình hình của Lý Quả thế nào, nhưng nàng biết Vương đã biết rồi quả nhiên sắc mặt mặc nhật thì rất bình tĩnh, hướng nàng phất phất tay áo, sau đó tự động ngồi xuống bên giường lý quả, nhìn dung nhan ngủ say của cô. nàng không muốn sinh con nối dõi cho mình sao? hẳn là nàng không muốn, vì hắn đã đối xử với nàng như vậy, thậm chí từ ban đầu gặp gỡ, hắn vốn chưa từng đối xử tốt với nàng, thậm chí còn trêu cợt nàng, biến nhân sinh của nàng thành rối tinh rối mù, lộn xộn hết cả. nàng hận hắn là đúng thôi. nhưng là vì sao lòng hắn lại loạn chứ? vì sao lại khó chịu? Vì sao lại có đôi chút hối hận? Không, hắn là xà vương cao cao tại thượng chủ quản một giới, sao hắn có thể có tâm tư như vậy? Nàng chỉ là một nhân loại nhỏ bé, nhận được sự sủng ái coi trọng của hắn, nàng nên thấy may mắn mới đúng. Mặc nhật tỷ đang tiến hành thiên địa giao tranh, thỉnh thoảng hắn không thể hiểu nổi mình, hắn không nên có loại cảm xúc đó, hắn là hắn, không phải hắn ta. Chết tiệt chết tiệt từ khi nào hắn lại bị lây nhiễm cảm xúc của hắn ta? Hắn không nên thương tiếc nàng. Hắn là một kẻ máu lạnh, không được có nhiều cảm xúc, không được. Là ngươi đang ảnh hưởng ta sao? Hừ ta sẽ không cho ngươi toại nguyện, giữa ngươi và ta chỉ có thể tồn tại một. Ngươi xem đi, nàng có con nối dõi của ta, nàng không muốn ta sẽ càng làm ngược lại. Ở dưới ngọn đèn, sắc mặt mặc nhật thì có chút biến dạng, miệng thì thảo nói. Thế nhưng không ai đáp lại hắn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, chỉ đến khi ánh mắt dừng lại trên bụng lý quả, vẻ mặt hắn mới hơi biến hóa, ánh mắt mới có chút ấm áp. Nơi đó có con của hắn, tay hắn giống như mất khống chế bị hút về phía bụng của Lý Quả, nhẹ nhàng tựa như sợ kinh động đến cái gì đó, run run đặt xuống. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kỳ lạ giao động truyền từ tay hắn lên đầu hắn, một giọng nói non nớt rất đáng yêu vang lên phụ vương. Phụ vương, đùng một tiếng, đầu mặc nhật thì giống như bị nổ tung, khiếp sợ kinh ngạc không dám tin, sợ hãi thậm chí là vui sướng, có đủ loại cảm xúc trong lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Hắn há hốc mồm, thật lâu vẫn chưa khép lại được mắt trợn chừng nhìn chằm chằm bụng nàng. Hắn vừa mới nghe được cái gì thế? Có phải ảo giác không? Có phải nghe lầm không? Phụ vương, giọng nói non nứt kia lại vang lên lần nữa, chỉ là hình như có pha chút nghịch ngợm, trêu đùa chơi vui vẻ. Ai đang gọi hắn là phụ vương vậy? Mặc nhật thì khiếp sợ tay giống như bị điện giật lập tức từ bụng lý quả rút về, vẻ mặt hoảng sợ. Sau khi rút tay về, hắn liền không nghe được giọng nói đáng yêu bập bẻ gọi hắn là phụ vương nữa. Khiếp sợ qua đi, hắn giật mình một cái, sau đó không biết nhớ tới cái gì mà lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Hải Nhi, Hải Nhi của hắn, vừa rồi hắn không hề nghe nhầm là Hải Nhi đang gọi mình. Trời ạ, trời ạ, hắn thật sự không thể tin được bé con còn chưa thành hình đã có thể gọi mình là phụ vương rồi. Mặc nhật thì vui sướng suýt chút nữa đã chu lên, nhưng dù sao hắn cũng là bậc đế vương tuy rằng vô cùng hương phấn, vẫn có thể nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình chỉ là vô phương khống chế nội tâm tràn đầy vui sướng. Một tiếng phụ vương đó làm cho tâm tình hắn thư thái cực vì thỏa mãn, hơn nữa trong lòng còn trào lên tình thương phụ tử, lần đầu làm phụ thân cảm giác vô cùng mới lạ. Hắn như mê mụi lại lén lút đặt tay lên bụng lý quả trong lòng rất hưng phấn, chờ mong, muốn nghe lại tiếng nói đáng yêu, non nớt kia. Phụ Vương, quả nhiên, giọng nói bập bẹ đó lại vang lên, lần này hết sức rõ ràng, nghe qua cực kỳ đáng yêu, cực kỳ thoải mái. Hải Nhi, là con sao? Đôi mắt mặc nhật thì tỏa sáng, thật giống như gặp được một tòa bảo tàng, âm thanh mềm mỏng vô cùng thì thầm giống như sợ kinh động cái gì đó. Một tiếng cười khanh khách non nớt truyền tới, cười rất vui vẻ, bĩu môi cười hì hì nói, Phụ Vương, đương nhiên là Hải Nhi rồi. Còn, sao con có thể nói chuyện rồi? Con còn nhỏ như vậy mà. Cho dù mặc nhật thì có cường đại có pháp lực vô biên thì hắn vẫn chưa hiểu nổi tình cảnh trước mắt này. Hài nhi của hắn đã được bao lâu? Chỉ hơn một tháng đi, bụng mẫu hậu nó còn chưa nổi rõ mà nó có thể. Nói chuyện sao, tiếng cười khanh khách lại vang lên, hết sức đắc ý, hết sức đáng yêu cười tít mắt dáng vẻ vô cùng khoái trí. Bởi vì cục cưng cường đại hơn, lợi hại hơn phụ vương. Tiểu bảo bối đáng yêu này còn ngông cuồng hơn mặc nhật thì bé trực tiếp khinh thường phụ vương của mình. Mạc Nhật thì nghẹn học tên nhóc này còn chưa ra đời đã kiêu ngạo như vậy, lại còn không để phụ vương như hắn vào trong mắt, hắn thật không biết nên vui hay nên giận nữa. Phụ vương, cục cưng có nói gì sai đâu, ai ngờ đứa bé trong bụng như hiểu được suy nghĩ của hắn, liền cười hi ha, bập bẹ nói. Choáng, Mạc Nhật thì thật không biết phải nói gì, bảo bối nhỏ đó cũng quá kiêu ngạo đi, dám ở trước mặt lão tử sưng bá, đúng là chán sống mà tiểu tử thối con còn chưa ra đời đâu, cứ như vậy tổn hại lão tử nhà con hả? Mặc nhật thì thở phì phò nói, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, hắn quả thực chính là mừng rỡ cười tô thóe, trên mặt tươi cười sáng lạn. Mà vật nhỏ trong bụng hoàn toàn mặc kệ sự uy hiếp của hắn, vẫn ngọt ngào, non nớt như cũ nói, phụ vương cục cưng mới không có đâu, sự thật chính là sự thật mà. Đúng là bé còn lợi hại hơn phụ vương, đợi sau này bé chào đời, phụ vương sẽ biết thôi, chỉ có điều tình hình hiện tại của phụ vương và mẫu hậu thật sự là thú vị. Mặc nhật thì nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng lại cực kỳ cao hứng. Phụ vương, khi nào thì người thú mẫu hậu vậy? Bé nhanh như chớp đem chú ý đánh lên người lý quả đang ngủ say, ngây thưa hỏi. Không thú. Mặc nhật thì đáp mà chẳng thèm suy nghĩ, hắn chưa từng nghĩ tới việc thành thân với lý quả, một chút cũng không có chỉ vứt bỏ ở trong này thôi. Cái gì, bảo bối nhỏ trong bụng hơi bất mãn, không thu mẫu hậu của bé, như vậy sao được. Cho dù mẫu hậu nguyện ý thì bé vẫn chưa đồng ý đâu. Phụ vương, khó mà làm được, bé không đồng ý tức giận nói. Từ lúc lý quả bắt đầu thai ngén bé, bé liền quyến luyến người mẫu thân này. Thích người mẫu thân này, đó hẳn là loại máu màu tình thâm, hoặc bé là một bộ phận rớt ra từ trên cơ thể của lý quả, nên bé luôn hướng về lý quả. Không được, mặc nhật thì sừng sốt, nếu như người không thú mẫu hậu con liền mang mẫu hậu rời khỏi nơi này. Đứa bé trong bụng nguy hiếp nói, mới mặc kệ mình cũng có một nửa huyết thống của phụ vương. Trời ạ, tạo phản, tạo phản rồi. Ngay cả Hải Nhi chưa ra đời của hắn cũng đứng về phía mẫu hậu nó, vậy chẳng phải người phụ vương như hắn sẽ thành người dương sao. Không được con là con của ta, phải ở tại chỗ này. Mặc nhật thì cực kỳ mất hứng, Hải Nhi mà hắn chờ mong lại có cùng suy nghĩ đen tối giống mẫu hậu nó toàn là không để hắn vào trong mắt thôi. Hừ ai ngờ bảo bối nhỏ lại phát ra âm thanh từ trong mũi, hoàn toàn đứng chung chiến tuyến với mẫu hậu của bé, không để phụ vương bé vào mắt. Mẫu hậu định đoạt. Vật nhỏ còn chưa ra đời, thậm chí còn mới phát triển, lòng đã hướng về lý quả, hiểu được nên lấy lòng lý quả rồi. Cái vật nhỏ này thật khiến hắn thức chết nhưng cũng khiến hắn vui đến chết. Có một hài nhi vừa đáng yêu lại cường đại như thế, sao hắn có thể thức giận được? Ngoại trừ, vật nhỏ này chỉ biết hướng về phía mẫu hậu nó. Còn chưa biết nàng có muốn con không đấy. Hắn rõ ràng hát cho vật nhỏ một gáo nước lạnh, chèn ép một chút lòng kiêu hãnh của bé, tránh cho sau khi bé ra đời liền trèo lên đầu mình, không xem hắn là lão cha. Vật nhỏ đâu dễ mắc mưu, vẫn cười tùm tìm, non nứt nói cục cưng mới không lo lắng đâu, mẫu hậu nhất định sẽ muốn cục cưng, phụ vương đừng có mà ly gián. Trời ạ, vật nhỏ này thật đúng là kẻ tinh quái, chẳng thể lừa nó được cái gì, xem ra bé nói rất đúng, nó đúng là cường đại hơn so với kẻ làm phụ thân như hắn. Vậy con cứ chờ xem. Hắn không hề tức giận, tươi cười đầy mặt nói, sau đó nhấc tay ra khỏi bụng cô im lặng nhìn dáng vẻ say ngủ của cô một lúc lòng mới tràn đầy vui sướng rời đi. Hắn vừa đi chi vũ và Hoàng Nhi liền chạy ngay vào, nhìn thấy Lý Quả vẫn ngủ ngon, không khỏi vui sướng thở vào nhẹ nhõm tận chức tận trách trông coi cô. Mà Lý Quả lại chẳng hề hay biết mặc nhật Tỳ đã tới, càng không biết cục cưng trong bụng mình có thể giao lưu với phụ thân của bé một cách thần kỳ, nếu cô biết được chỉ sợ sẽ bị dọa cho khiếp sợ thôi. Cô vừa mới mang thai mà cục cưng còn chưa thành hình, đã hiểu được lời nói, còn biết phải bảo vệ mẫu thân mình, đó cũng quá khó tin rồi. Không phải yêu nghiệt thì là quái vật, chỉ có điều cô hoài thai chính là kết tinh của người và xà, đương nhiên phải khác thường rồi. Lật người, cô lại nặng nề ngủ, chỉ là lần này, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, cô đột nhiên nghe thấy có giọng nói bập bẻ, ngọt ngào đang gọi mình, mẫu hậu. Mẫu hậu, đứa bé nhà ai gọi thế? Mẫu hậu ở đâu ra? Đứa bé ở đâu ra? Lý quả hết sức nghi ngờ, nhưng trong lòng đồng thời lại có một cảm giác thân thiết. Mẫu hậu, giọng nói khẽ khẳng đáng yêu vang lên, có chút ngây thơ, ngọt ngào, nhà chữ không hoàn toàn chính xác. Còn gọi ai vậy, rốt cuộc lý quả không chịu nổi sự hấp dẫn đáng yêu mãnh liệt đó, liền nhẹ giọng hỏi giống như sợ sẽ kinh động tới cục cưng đáng yêu. thì thì mẫu hậu cục cưng đang gọi người đó. Tiếng của vật nhỏ lại như mộng ảo truyền tới, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ non nớt. Mẫu hậu là cô sao? Lý quả cảm thấy có chút khó tin, nhưng cũng không mấy quan tâm, bởi vì lực chú ý của cô hoàn toàn đặt ở trên giọng nói non nớt đáng yêu của vật nhỏ kia. Cô vô cùng muốn trông thấy dáng vẻ của vật nhỏ dễ thương đó một lần, thậm chí có một loại kích động mãnh liệt. Còn ở đâu thế? Vì sao ta không nhìn thấy con? Cô không nhịn được hỏi, giọng nói hết sức mềm mỏng, sợ sẽ dọa vật nhỏ chạy mất. Tiếng cười hì hì của vật nhỏ lại xuất hiện, nghe rõ âm thanh non nớt ngọt ngào nói, mẫu hậu bây giờ người còn chưa thể thấy cục cưng đâu, bởi vì cục cưng còn rất rất nhỏ, chưa thể xuất hiện gặp mặt mẫu hậu được, đợi cục cưng lớn thêm một chút mẫu hậu sẽ nhìn thấy cục cưng. Cái gì với cái gì thế? Cô nghe mà như lọt vào trong sương mù, mờ mịt trong lòng càng không ngờ vật nhỏ đang nói chuyện với mình chính là cục cưng trong bụng mình. Vậy sao con lại ở đây? Cô lại hiếu kỳ hỏi, vật nhỏ nhà ai mà chạy đến nơi này chơi vậy, hơn nữa chỉ nghe thấy tiếng mà chẳng thấy người, đúng là trốn kỹ quá. Vật nhỏ cười khanh khách dùng giọng nói trẻ con vô cùng đáng yêu nói, mẫu hậu ở đây thì cục cưng phải ở đây rồi. Mẫu hậu của bé thật sự là ngốc đùa rất vui, vậy mà còn chưa biết bé là ai thật sự là... quá đáng yêu. Được rồi, cô thật sự nghe không hiểu vật nhỏ này đang nói gì, không có biện pháp, cô đúng là rất ngốc, chỉ là cô yêu thích giọng nói của vật nhỏ này từ tận trong thâm tâm. Còn có đói bụng không? Vấn đề đầu tiên cô quan tâm chính là bụng nhỏ của bé, chỉ sợ bé sẽ đói bụng. Mẫu hậu không đói bụng, cục cưng cũng không đói. Vật nhỏ vô cùng đáng yêu đáp. Cô trợn tròn mắt trong lòng càng thêm tiếc thương, càng thêm yêu thích vật nhỏ này. Thật sự là cậu nhóc dễ thương, rất yêu thương mẫu thân mình và rất hiểu lòng người nữa. Con chạy đến chỗ ta thế này, vậy mẫu hậu con sẽ lo lắng chết mất con đã báo cho mẫu hậu con biết chưa. Cho dù có yêu thích vật nhỏ này thì cô cũng không thể không suy nghĩ cho người nhà bé sẽ lo lắng. Người là mẫu hậu của con, mẫu hậu ở đâu thì cục cưng ở đó. Vật nhỏ nói đến huyền diệu khó giải thích nửa thật nửa giả cuốn cô đến choáng váng. Cô cảm thấy vật nhỏ này quá thông minh, thông minh khiến cô cực kỳ yêu thích hận không thể là con trai của mình, nếu là con trai của mình chắc chắn cô sẽ yêu đến chết mất. Ta thật sự là mẫu hậu của con. Lý quả khó tin hỏi, hoàn toàn quên mất mình đang có cục cưng, chỉ cảm thấy vật nhỏ đang trêu chọc mình. Cái miệng nhỏ nhắn của bé không ngừng y y a a, cực kỳ đáng yêu hơn nữa còn rất thú vị. Đáng tiếc cô không thấy rõ dáng vẻ của vật nhỏ, có lẽ là vô cùng dễ thương, cô thầm nghĩ trong lòng rồi không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Sau đó đột nhiên nhớ tới, hiện tại cô đang mang thai vậy có phải cục cưng tương lai của cô cũng đáng yêu như đứa bé kia không? Cô vậy mà lại có chút chờ mong. Tiểu thư tiểu thư, tỉnh tỉnh. Đột nhiên cô bị một lực đẩy nhẹ làm cho thức giấc, sau đó cô buồn ngủ mở đôi mắt nhập nhèm, khó hiểu nhìn hoàng nghi. Làm sao vậy? Cô rất muốn ngủ tiếp nhìn nhìn Hoàng Nhi, không rõ vì sao nàng lại đánh thức mình. Hoàng Nhi vô cùng khẩn trương, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lý Quả, không khỏi kỳ quái hỏi, tiểu thư, vừa rồi ngài đang nói gì thế, đang nói chuyện cùng ai à? Có phải nằm mơ hay không? Nằm mơ, vừa rồi cô đang nói chuyện với người khác, cô khó hiểu, sau đó nghĩ nghĩ, hình như là đang nói chuyện với một đứa bé, nhưng không phải cô vừa mới ngủ sao? Làm sao có thể nói chuyện được, chỉ có nói chuyện sao? Có lẽ là chị nằm mơ, nói mê thôi. Lý quả ngẫm nghĩ một chút cảm thấy vừa rồi mình chỉ làm giấc mộng nam kha mà thôi, vì thế bèn nói. Hoàng Nhi thở vào nhẹ nhõm, phát hiện mình đã đánh thức tiểu thư, nhất thời có chút bất an, tiểu thư trời còn sớm, ngài ngủ tiếp đi ạ. Tuy bị đánh thức một cách khó hiểu, nhưng cô cũng chẳng hề thức giận lại nhắm mắt ngủ tiếp. Mang thai thật sự là vất vả, may mà cô còn ngủ được. Hoàng Nhi thấy Lý Quả không hề nói gì đã ngủ say, không khỏi cảm động tiểu thư thật sự là tốt tính, người cũng tốt, không hề kênh kiểu, lại dễ hầu hạ, hiện tại còn có thai tiểu chủ nhân, hy vọng tiểu thư có thể hạnh phúc. Lý Quả rất nhanh liền ngủ say, chỉ có điều lần này sau khi cô ngủ lại chẳng nghe được giọng nói non nớt của vật nhỏ kia nữa. Cô mơ mơ màng màng một lúc liền quên mất chuyện này có lẽ đúng là một giấc mộng thôi. Tiểu thư ăn cơm thôi. Chị vũ thật cẩn thận dìu cô đi tới cạnh bàn, phía trên bầy đầy đủ các loại cao lương mỹ vị chỉ chờ chủ nhân là cô tới ăn. Lý quả uống một ngày thuốc khẩu vị và tâm tình liền tốt vô cùng, không còn khó chịu như trước người thấy mùi đồ ăn cũng không buồn nôn ăn được khá nhiều. Tiểu thư ăn nhiều một chút hiện tại ngài không chỉ có một mình mà là hai người, ngài còn có tiểu chủ nhân đấy. Hoàng nghi cực kỳ lo lắng cho tiểu chủ nhân, nàng chỉ sợ tiểu thư sẽ ngược đãi tiểu chủ nhân trong bụng cho nên không ngừng nhắc nhở lý quả. Chị biết rồi, tuy rằng còn chưa có quyết định gì, nhưng là cô có bỏ đói ai thì cũng không thể bỏ đói chính mình trừ khi là cô không thể ăn nổi. Nghe được lời Hoàng Nhi nói cô liền cảm thấy bất đắc dĩ, cô thật sự không biết nên làm thế nào với đứa bé này. chi Vũ và Hoàng Nhi thấy cô rất nghe lời, không khỏi đều thờ vào nhẹ nhõm, các nàng rất sợ tiểu thư sẽ dùng cách tuyệt thực để kháng nghỉ, như vậy thì các nàng phiền toái to thật sự hết cách rồi. Hai người nhanh chóng gắp một núi đồ ăn vào trong bát của Lý Quả còn thêm một bát canh đại bổ thật đúng là nuôi cô như nuôi heo. Chị không ăn hết nhiều vậy đâu. Lý Quả trợn mắt há hốc mồm nhìn đồ ăn trong bát cơm xếp thành quả núi nhỏ, lần này bảo cô ăn thế nào đây? Khẩu vị cũng mất hết trơn rồi. Tiểu thư có thể ăn bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Hoàng Nhi cười tít mắt khuyên nhủ tuyệt không cảm thấy quá nhiều, nếu như bát còn chứa nổi thì nàng vẫn muốn gắp thêm nữa đó. Trời ạ! Các nàng xem mình như heo à. Cô thật sự hết nói nổi, nhưng cũng biết các nàng chỉ muốn tốt cho mình cho nên không tiện phát hòa. Chị chỉ có thể gắng sức ăn, nhưng không đảm bảo sẽ ăn hết đâu đấy. Cô vội vàng nói, không muốn cuối cùng ăn không hết lại bị cứng rắn nhồi nhét. chi Vũ và Hoàng Nhi hưng phấn gật gật đầu, chỉ cần tiểu thư đồng ý ăn, các nàng liền có cách khiến cô ăn thật nhiều tuyệt không để cho tiểu chủ nhân bảo bối của các nàng bị đói. Ta ăn, ta ăn, ăn, ăn, ăn. Lý quả giống như chút hết buồn bực, chỉ vùi đầu vào ăn, hoàn toàn không để ý tới các nàng, dù sao chỉ cần cô ăn thì các nàng sẽ không lại nhảy nữa, cô cũng được yên tĩnh rồi. Một lát sau, cô đã ăn no, rốt cuộc ăn không vô nữa, một hơi ăn nhiều như vậy, cơn thèm ăn của cô đã tiêu tan luôn. Ăn no rồi, cô đẩy bát ra, hơi dựa lưng về phía sau, đột nhiên liền có chút mệt mỏi. Tiểu thư ăn thêm chút nữa đi, nói không chừng tiểu chủ nhân còn chưa no đâu. Hoàng Nhi thật cẩn thận nói, cảm thấy rất bất mãn vì Lý Quả ăn ít như chim vậy, nàng sợ tiểu chủ nhân chưa xuất thế vẫn còn đói bụng. Lý Quả cảm thấy rất bất đắc dĩ, cô đã nói rồi mà, đừng miễn cưỡng cô, cô cảm thấy bụng đã no căng, vậy mà các nàng chẳng chịu buông tha cho mình. Chi Vũ vừa thấy vẻ mặt của Lý Quả, lập tức hiểu được suy nghĩ của cô, lập tức kéo kéo Hoàng Nhi, để cho nàng đừng có, được voi đòi tiên, tránh cho tiểu thư có ác cảm. Tiểu thư ăn không nổi nữa thì thôi, vậy dùng chút hoa quả đi, hoa quả có thể tiêu cơm, vừa giải khát còn ngọt nữa à? Miệng chi vụ quá ngọt, biết cách ăn nói, nàng lập tức chuyển đĩa trái cây mà lý quả thích nhất đến trước mặt cô. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư ăn trái cây đi, trái cây ngon lắm ạ Hoàng Nhi cười tít mắt nói, vẻ mặt mong chờ nhìn cô. Hết cách cô không thể chối từ đành chọn ăn vài loại trái cây thế này mới làm cho các nàng vui vẻ trở lại, nhưng lại khiến chính mình buồn bực. Tối hôm qua có người đến à, lý quả đột nhiên nhớ tới nam nhân kia, không biết hắn có biết mình đang mang thai không, hắn có suy nghĩ thế nào. Chi Vũ và Hoàng Nhi lén lút liếc nhau một cái, sau đó vô cùng ăn ý cùng nhau lắc đầu, đồng thanh nói tiểu thư, không ai tới cả. Chỉ có điều là vương đã tới, nhưng các nàng không thể nói cho tiểu thư được. Cô gật gật đầu, hắn chắc chắn là không đến từ sau ba buổi tối đó, cô cũng không muốn gặp lại hắn, mà hắn chỉ sợ cũng là không muốn nhìn thấy mình. Thế nhưng, trong bụng cô còn có đứa bé, cô phải làm sao đây? Một cô gái sao có thể chưa cưới đã sinh con, hơn nữa cô phải làm gì để nuôi sống mình và con đây? Nên làm thế nào với đứa bé này đây? Cô không biết nữa, lần đầu tiên mang thai lần đầu tiên có đứa bé, cô từ khiếp sợ đến không biết nên làm gì, hiện tại lại bình tĩnh, trong lòng cô dần có chú ý rồi. Thấy cô thất thần, không ăn hoa quả nữa Chi Vũ và Hoàng Nhi lại lén lút liếc đối phương, sau đó Chi Vũ thật cẩn thận mở miệng nói tiểu thư còn ăn trái cây nữa không ạ. Lý quả phục hồi tinh thần, nhìn thoáng qua đĩa trái cây kia, mệt mỏi lắc đầu, không nói gì. Các nàng thấy thế, vội vàng gọi người tới bưng hết điểm tâm hoa quả thuốc bổ đi, thay nước trà nhạt và hoa quả mới. Hoàng Nhi em đi gọi quản gia Lâm đến đây, chỉ có việc tìm ông ấy. Chầm ngâm hồi lâu, trong lòng cô liền hà quyết định, đau dài không bằng đau ngắn, cô thật sự hết cách rồi. Lý quả rất bất đắc dĩ, hiện tại cô làm gì thì các nàng đều phải hỏi han, có nhất thiết phải như vậy không? Tuy rằng bất mãn nhưng cô vẫn đáp lời, chị tìm quản gia lâm có chút việc, em đi gọi giúp chị đi, em không đi thì chị sẽ tự đi. Nói xong, liền muốn đứng dậy, không, không, không, tiểu thư, ngài ngồi đi, hoàng nghi lập tức đi gọi quản gia lâm. Hoàng Nhi bị hành động của cô dọa cho kinh sợ, vội vàng đè cô lại, hấp tấp nói, sau đó liền xông thẳng ra ngoài. Đứng nhìn ở bên cạnh trong lòng chi vũ liền có một sự cảm xấu, cảm thấy tiểu thư tìm quản gia lâm tới chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tiểu thư có chuyện gì mà nô tỳ không làm được phải mời cả quản gia lâm ạ. Nàng vừa dò hỏi vừa quan sát sắc mặt của Lý Quả trong lòng càng lo lắng bất an. Lúc này, Lý Quả cũng không giấu giếm nữa, dù sao lát nữa bọn họ cũng sẽ biết thôi, cho nên cô bình tĩnh nói, Chi Vũ chị không muốn đưa bé này. Đồng, những lời này giống như xét đánh liên tục giáng thật mạnh vào trong lòng Chi Vũ, nàng sợ tới mức mặt mày trắng bệch cả người run dày trợn to mắt vẻ mặt khó tin nhìn Lý Quả. Tiểu tiểu thư, ngài, ngài nói cái gì ạ Dù Chi Vũ luôn bình tĩnh trầm ổn đã từng gặp qua không ít chuyện trong cung, lần này cũng bị đả kích đến hồn bay phách tán. Không cần tiểu xà vương, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có trước chưa từng có ai, sau cũng chưa có kẻ nào dám, đây chính là chuyện lớn kinh thiên động địa đấy. Này, sao điều này lại không khiến nàng sợ hãi, không bị hù chết chứ? Em nghe đúng rồi đó, chị không muốn đứa bé này, bởi vì nó không phải là kết tinh tình yêu của chị, lại càng không phải là chị muốn có. Nó là đứa bé ngoài ý muốn, nó không nên đến thế giới này, chị chẳng thể cho nó hạnh phúc, cho nên vẫn là đừng để nó đến thế giới này chịu tội nữa. Lý Quả vẫn bình tĩnh như cũ nói, không hề có chút ý tư đùa giỡn nào. Thân thể chi vũ mềm nhũn, bất ngờ không kịp phòng bị ngã ngồi dưới đất, nước mắt liền ảo ảo rơi xuống, sau đó lại bỏ qua ôm chân Lý Quả, hù hù nói tiểu thư, không thể được ngàn lần không thể được tiểu chủ nhân là vô tội, ngài không thể bỏ được tiểu thư, van xin ngài, van xin ngài mà. Đúng lúc này quản gia Lâm và Hoàng Nghị cùng nhau tiến vào, nghe thấy thế, hai người không khỏi khiếp sợ điên cuồng chạy tới. Tiểu thư, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Vì sao không cần tiểu chủ nhân? Hoàng Nhi cũng bịch một cái quỷ dạp xuống đất kéo quần áo lý quả, hốc mắt đỏ ửng, sốt ruột nói. Vẻ mặt quản gia Lâm vô cùng sốt ruột lo lắng, ông ta biết tiểu thư đang suy nghĩ cái gì, thật ra, kể từ sau khi biết tiểu thư mang thai, mấy ngày qua ông ta vẫn rất lo lắng, sợ tiểu thư sẽ làm chuyện điên rồ. Tiểu thư, ngài đừng quá kích động, có chuyện từ từ nói, có việc gì chúng ta có thể thương lượng thật tốt, không nên lấy tiểu chủ nhân ra đùa à. Quản gia Lâm cung kính đi tới trước mặt cô thật cẩn thận nói. Lý quả thản nhiên nhìn lướt qua chi vũ và Hoàng Nhi cuối cùng dừng mắt trên mặt quản gia Lâm, sau đó im lặng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ chua xót. Nếu như các người là tôi, các người sẽ làm thế nào? Các người có từng nghĩ cho tôi không? Tôi và hắn vốn không có tình cảm, hắn không thương tôi, mà tôi thì từ lúc bắt đầu vẫn không biết tất cả những chuyện đang xảy ra. Tôi không biết sốt cuộc hắn là loại người nào, tôi cũng không biết hắn lại có thân phận như vậy. Các người đều biết tôi luôn rất hồ đồ, chẳng biết sốt cuộc tất cả đã đến như thế nào, hắn đối xử với tôi như vậy, thậm chí tôi còn tưởng mọi thứ chỉ như một giấc mộng, khó hiểu, thậm chí còn không biết là vì sao, vì sao. Cô nói hết một hơi, tất cả đều là lời thật lòng, cô đã kìm nén lâu rồi, hiện tại cũng được tung hết ra. Quản gia Lâm nghe xong, há hốc mồm, vừa định nói gì, lại bị cô phất phất tay chặn lại. Tôi biết các người quan tâm tôi, đối xử với tôi rất tốt, nhưng các người đối xử tốt với tôi, không có nghĩa là tôi phải muốn đưa bé này. Các người có tốt hơn nữa thì tôi cũng chỉ biết cảm kích mà thôi. Hắn và tôi là không thể nào, hắn không phải là người còn tôi là người chúng tôi vốn là người của hai thế giới khác nhau, tôi vẫn cảm thấy đặc biệt kỳ lạ vì sao chúng tôi lại gặp nhau. Các người nhìn tôi đi tôi có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành sao. Tôi có khí chất đặc biệt sao, tôi khác người bình thường chăng Hay là tôi có thân phận cao quý thân thế ly kỳ gì? Không, không, không, tôi chẳng có gì hết cho nên các người không cần lừa gạt tôi, mà tôi cũng không thể lừa gạt chính mình. Cánh mắt cô mê man nhìn không cảnh bài trí xa hoa trước mắt, nói từng chữ từng chữ một, sau đó nước mắt đảo quanh hốc mắt. Đâu phải cô không có tình cảm, không có tư tưởng, cô không hề kiên cường như thế. Nước mắt vẫn lưu trong hốc mắt, đã sắp thành một vũng nước nhỏ, vội vã muốn lăn xuống. Thế nhưng cô vẫn có thể khống chế được hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên nóc nhà, không cho những giọt nước mắt yếu đuối, nực cười ấy rất xuống, chỉ là hơi nước ướt át đó đã cản trở tầm mắt của cô. Tiểu thư, ánh mắt ba người đều dừng trên người cô trong lòng cảm thấy chấn động, bọn họ thật không ngờ tiểu thư lại nghĩ như vậy, họ chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của cô. Bọn họ vẫn cho rằng luôn phải suy nghĩ cho chủ nhân của mình, cho rằng hiện tại tiểu thư có được hết thầy sẽ thỏa mãn, cũng sẽ bởi vậy mà an phận, nhưng bọn họ đều sai lầm rồi. Tiểu thư, chúng ta, trong nỗi bất an, quản gia lâm không khỏi thì thào muốn nói gì đó, nhưng ông ta phát hiện bọn họ không biết phải nói cái gì, bọn họ không phải là tiểu thư, lại càng không phải là vương. Lý quả ép nước mắt trở về, vành mắt đỏ hồng, cúi đầu nhìn lướt qua các nàng, sau đó bình tĩnh nói, các người đối xử với tôi rất tốt, trong lòng tôi đều rất rõ ràng, ở trong này tôi có thể nói là gần như có đủ hết, nhưng nó không thuộc về tôi, mọi thứ chỉ là tạm thời thôi. Hôm nay hắn có thể để cho tôi ở đây, còn ngày mai thì sao? Tương lai thế nào? Những lời này khiến cho bọn họ á khẩu, đúng vậy, nếu như ngày mai cô bị đày vào lãnh cung, hoặc là bị đuổi về nhân gian, như vậy cô thật sự không phải là cái gì, không phải là tiểu thư chủ tử của bọn họ, có lẽ, điểm sáng nhất chính là người quen mà thôi. Tiểu thư, ngài đừng nói như vậy, Hoàng Nhi đã sớm lệ tran đầy mặt nghẹn ngào nói không ra lời, nàng đơn thuần đến đâu cũng hiểu được mấy lời này. Chi vũ cũng rơi lệ trong cung vô tình, mọi người tính kế, đế vương yêu thích xa không thể chạm tới, hôm nay sủng ái, ngày mai vào lãnh cung, chuyện như vậy nhiều không đếm xuể, nhìn mãi thành quen rồi. Hoàng Nhi, chi vũ quản gia lâm, rất vui được quen biết mọi người, các người đối xử với tôi rất tốt, tuy rằng các người gọi tôi là tiểu thư, nhưng tôi biết mình chẳng phải là tiểu thư gì cả, tự tôi cũng có thể hiểu được. Cô thản nhiên cười nói, mắt chan chứa lệ, tiểu thư, không phải như thế. Lúc này ngay cả chi vụ cũng không nhịn được muốn nói, nhưng nàng chưa nói xong, liền không nói được nữa, nàng không thể phản bác lại sự thật trong lời nói của Lý quả Cô cười cười, rốt cục không nhịn được chảy xuống hai hàng lệ, song vẫn cười nói như cũ, không phải tôi chán ghét đứa bé này, mà là tôi không thể. Tôi không biết dưỡng dục đứa bé này như thế nào, tôi không biết nó đến thế giới này là đúng hay sai. Nếu như không có cha mẹ, không có tình thương, không có được hạnh phúc, không có niềm vui, vậy thì nó tới làm gì? Chịu khổ sao? Hay là chịu tội? Không, tôi không hy vọng nó bị đối xử như thế, đó không phải là điều tôi hy vọng nhìn thấy, thà rằng nó đừng ra đời, tôi nghĩ nó biết rõ. Im lặng, tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì bọn họ cũng biết, cô nói rất đúng, để cho một nữ tử cứ như vậy mà sinh đứa nhỏ, thật sự là quá bất công. Tiểu thư thế nhưng tiểu chủ nhân là vô tội mà. Nước mắt của Hoàng Nhi rơi như mưa, nức nở nói. Tiểu thư thật đáng thương, tiểu chủ nhân thật đáng thương. Nước mắt của Lý Quả cũng tí tách rơi xuống, trong lòng cô cũng đâu có dễ chịu, vật nhỏ vừa mới hình thành kia cũng là một phần máu mủ của cô, sao cô có thể không đau? Sao có thể bỏ được? Chỉ là cô không còn cách nào cả ai có thể nói cho cô biết nên làm cái gì bây giờ. Cô cũng biết đau mà không chỉ là thân thể mà còn cả tâm nữa. Tôi biết, tôi biết, cô thì thảo nói, nước mắt rơi như mưa, đứa bé ấy không nên tới, không nên tới mà cô không đành lòng thương tổn nó, cô chính là đầu sỏ là hung thủ giết người. Chi Vũ cũng khóc cục ở bên chân cô, vô cùng khổ sở, không biết nên nói cái gì, chỉ biết thương tâm khóc. Quản gia Lâm thấy thế, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt, ông ta hiểu rõ tâm tình của tiểu thư, đổi lại là mình, ông ta cũng hiểu được tiểu thư không nên sinh hạ tiểu chủ nhân, nhưng mà dù sao ông ta cũng là người của chủ nhân, bất luận thế nào đều phải đứng ở bên cạnh chủ nhân, thay chủ nhân suy nghĩ, trung thành với chủ nhân. Tiểu thư, hay là lão nô đi bẩm báo vương, ngài lại ra quyết định, có được không? Quản gia Lâm ngẫm nghĩ, rồi cung kính nói ông ta hy vọng Vương có thể khuyên bảo tiểu thư, nếu như hai người có thể sống đầm ấm, thì sẽ là kết cục tốt nhất. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta nên đi bẩm báo Vương, xem Vương nói như thế nào, ngài không thể một mình quyết định tiểu chủ nhân đi hay ở. Vừa nghĩ đến Vương, trước mắt Hoàng Nhi liền sáng ngời, cảm thấy được hy vọng, không khỏi vội vàng kêu lên. Chi Vũ cũng gật gật đầu phụ họa, nhìn cô như cầu xin. Quản gia Lâm thấy cô không hề hé răng, quyết định không nói thêm nữa, nếu như cô đổi ý tự mình lén phá đi tiểu chủ nhân, như vậy sẽ phiền toái to. Tiểu thư, lão nô đi ngay đây. Vừa nghĩ đến đó, ông ta không thể ngây người được nữa, thậm chí còn cảm thấy phía sau lưng lạnh run người, cùng kính nói với Lý Quả, sau đó lại nói với Chi Vũ và Hoàng Nhi đang quỳ trên đất, hai người các ngươi hầu hạ tiểu thư cho tốt, không được có nửa điểm sơ suất ta rất nhanh sẽ trở về. Quản gia lâm, ngài mau đi đi, xin ngài yên tâm, nhóm nô tỳ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Sao chi vũ không biết ý thức của quản gia lâm, nàng lập tức cung kính nói, trong lòng âm thầm quyết định tiểu chủ nhân sống, nàng cũng sống, tiểu chủ nhân vong, nàng cũng sẽ vong, nàng thề cùng tồn cùng vong với tiểu chủ nhân. Hoàng Nhi cũng biết nặng nhẹ ôm chặt đùi lý quả, liên tục gật đầu với quản gia lâm, hoàng Nhi cũng sẽ chú ý tiểu thư quản gia lâm mau đi đi. Quản gia lâm gật gật đầu với các nàng. Sau đó hành lễ với lý quả rồi nhanh chóng lôi ra ngoài, chạy như bay ra khỏi cung phượng thê. Không thể để tiểu thư bỏ tiểu chủ nhân, tiểu thư và tiểu chủ nhân không được có chuyện gì, bất kể là ai, bọn họ đều phải sống tốt. Người nói cái gì, nàng không cần con của bồn vương. mạc nhật thì lạnh mặt nổi giận vỗ xuống bàn, trợn mắt thờ phì phì nói. Toàn thân quản gia lâm đầy mồ hôi, không dám thở mạnh ông ta biết rõ vương sẽ thức giận, nhưng nếu như sự tình không liên quan tới an nguy của tiểu chủ nhân, ông ta mới không dám tới tìm phiền toái. Tiểu thư vô cùng thương tâm, bởi vì, bởi vì ở cùng vương vẫn chưa có danh phận, vương lại đối đãi với tiểu thư như vậy, cho nên tiểu thư sợ tiểu chủ nhân ra đời sẽ chịu khổ cho nên tiểu thư nói. Ông ta nơm nớp lo sợ đánh bạo nói ra tâm tư của lý quả, ông ta không sợ chết nói. Khi nào thì hai người này mới có thể tháo gỡ được khúc mắc, Khi nào thì mới hiểu được tâm tư của đối phương? Coi như ông ta làm kẻ xấu đi, ông ta chỉ vì tiểu chủ nhân thôi. Mặt mặt nhật thì càng đen hơn, cái gì gọi là không có danh phận? cung phượng thê là của nàng, đó là cung điện gì, nàng biết không? Đó là tầm cung của vương hậu tương lai của xà quốc như vậy còn chưa tốt với nàng sao? Còn không phải là cho nàng địa vị cùng thân phận sao? Chỉ là chưa làm một hôn lễ long trọng thôi. Hắn đối xử tệ với nàng. Làm sao nàng biết chứ? Hắn cảm thấy mình đối xử với nàng rất tốt. Thường xuyên nghĩ tới nàng tuy rằng nàng không biết chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hắn cảm thấy hắn đối xử với nàng tốt lắm. Nữ nhân ấy muốn nhiều lắm nhỉ? Hiện tại sẽ không nghĩ dùng con nối dõi của hắn để uy hiếp hắn, đòi hỏi thêm nữa đó chứ? Mặc nhật thì càng nghĩ càng giận, vẻ mặt càng thêm khó coi nàng dám lấy con của bổn vương tới uy hiếp bổn vương, nàng dám sao? người trở về nói cho nàng biết, nếu hài nhi của bổn vương có gì bất chấp, bổn vương liền bắt tất cả người của cung phượng thê chôn cùng, chính nàng cũng trốn không thoát khỏi cái chết. hắn tức giận nói với quản gia lâm đang run rẩy, nắm tay đều trắng bệch rồi. xong rồi, quản gia lâm lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh nhĩ nhại, xà vương tức giận tiểu thư càng khó sống, không ngờ ở trước mặt tiểu thư tính tình vương lại nóng nảy như thế. Toan nghiệt mà, tiểu thư quá đáng thương, quản gia lâm bị ai nghĩ ở trong lòng, trên mặt là một vẻ chua sót, ông ta không biết lần này tới đây là hại hay giúp tiểu thư nữa. Vương, xin ngài đừng tức giận, tiểu thư không hề lấy tiểu chủ nhân ra uy hiếp ngài đâu. Dù sao tiểu thư cũng là nữ tử chưa thành thân, hơn nữa ngài ấy cũng không thuộc xà giới chúng ta, tiểu thư là nhân loại mà, ngài ấy khác hẳn chúng ta. Ngài hãy nói chuyện tử tế với tiểu thư, tiểu thư không phải loại người như vậy đâu. Quản gia lâm liều lĩnh lại lớn mật nói giúp lý quả. Sao hai người này không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ? Cứ phải hiểu lầm đối phương sao? Tiểu chủ nhân đáng thương, nhìn phụ vương và mẫu hậu của ngài đi, lớn tuổi rồi mà còn giận dỗi nhau như tiểu hài từ vậy, thật sự là làm cho người ta sốt ruột khổ sở quá. mạc nhật tỷ cũng không vì lời giải thích của ông ta mà hết giận, ngược lại càng ngày càng tức giận, trong đầu chỉ nghĩ tới nàng không chịu sinh hai từ của mình, chỉ biết nàng không muốn đưa bé ấy. Còn nối dòng của hắn, đứa bé vừa đáng yêu lại cường đại kia còn chưa ra đời đã siêu cấp vô địch như vậy, nàng bỏ được sao? Hắn thì sẽ không bỏ được lại càng không tán thành. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi lập tức trở về nói cho nàng, đừng có nghĩ đến việc phá đi đứa con bảo bối của bồn vương. Từ giờ trở đi không cho nàng rời khỏi cung phượng thê nửa bước càng không cho nàng ra ngoài, bồn vương phái mấy chục người nhìn canh giữ nàng, ngày đêm thay phiên nhau, cho đến lúc con của bồn vương được thuận lợi sinh ra mới thôi. Nếu trong lúc này có nửa điểm sơ suất, bồn vương liền bắt các ngươi cha hỏi. Hắn nghiêm mặt, vô tình tuyên bố, quản gia lâm dùng mình một cái, không dám nói thêm nữa, vội vàng hành lễ, không thể không lui xuống đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện hy vọng tiểu thư đừng chọc giận vương nữa, ngoan ngoãn sinh hạ tiểu chủ nhân. Mặc nhật thì tức giận nhìn quản gia lâm rời đi, hắn nắm chặt tay. Mặc kệ còn hắn có bao nhiêu cường đại cùng đáng yêu, nhưng lần đầu tiên hắn khát vọng có một đứa nhỏ như vậy, lần đầu tiên muốn để một nữ nhân sinh hạ con nối dõi cho mình, nhưng nàng thì sao? Rất quá đáng, thật sự là quá đáng, đúng là tức chết hắn, nàng quả thực chính là được một thức lại muốn tiến một thước không đặt hắn vào mắt mạc nhật thì càng nghĩ càng phát hỏa, bàn tay đập mạnh xuống bàn. Quản gia lâm đã trở lại. chi Vũ và Hoàng Nhi vừa thấy bóng dáng khẩn trương của ông ta, không khỏi mừng rỡ. chi Vũ vội chạy đến bên cạnh, mong chờ nhìn ông ta. Vẻ mặt quản gia lâm khó xử tuy rằng ông ta rất muốn giả vừa tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng ông ta biết cho dù mình không nói thì đoàn hộ vệ cùng cung nữ nghiêm túc kéo tới cũng sẽ khiến tiểu thư phát hiện ra. Quản gia lâm, sao rồi ạ? Vương nói như thế nào? Nàng rất nóng lòng, lần đầu tiên đánh mất đi bình tĩnh, không chờ ông ta nói chuyện liền tự mình hỏi trước. Hoàng Nhi và Lý Quả đều đồng loạt nhìn ông ta, vẻ mặt Hoàng Nhi là sốt ruột còn Lý Quả lại thật bình tĩnh, không hề có biểu hiện gì. Quản gia Lâm khó xử, lúng túng nhìn bọn họ, không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người, cúi đầu nói, Vương nói, muốn tiểu thư an tâm dưỡng thai thật tốt, sinh hạ tiểu chủ nhân. Vương sẽ phái rất nhiều người qua đây hầu hạ tiểu thư, để cho tiểu thư không cần làm lụng vất vả. Cái gì, Chi Vũ và Hoàng Nhi cùng liếc nhau, sau đó không biết là nên vui hay lo. Vui là Vương nhất định rất coi trọng tiểu chủ nhân và tiểu thư, lo là Vương không cho phép tiểu thư phá bỏ tiểu chủ nhân, mà tiểu thư lại không muốn tiểu chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ. Kỳ thật lý quả đã sớm biết kết quả sẽ như thế, trong lòng cô cũng có chút hy vọng hắn có thể nói chuyện nghiêm túc với mình, bởi vì cô cũng luyến tiếc sinh mệnh nhỏ ở trong bụng. Thế nhưng, khi cô nghe xong lời nói của quản gia Lâm, cô liền vô cùng thất vọng, thậm chí có chút khổ sở. Thái độ của hắn chính là như vậy ư. Hắn thật sự quyết định như vậy. Tính ép buộc giam lòng cô, bắt buộc cô sinh hạ đứa nhỏ. Hắn xem cô là gì chứ? Tiểu thư, ngài đừng tức giận vội, đó không phải là Vương đang lo lắng cho tiểu thư sao ạ? Có lẽ tối nay Vương sẽ qua thăm tiểu thư, gần đây Vương bề bộn nhiều việc ạ. chi Vũ thấy không khí biến đổi. Lập tức bước đến bên cạnh Lý Quả thật cẩn thận nói. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư, ngài xem chủ nhân đối xử với ngài thật tốt, sợ chúng em hầu hạ không chua toàn, liền phái thêm nhiều người tới hầu hạ tiểu thư. Chủ nhân rất coi trọng tiểu thư, cũng đối xử rất tốt với tiểu thư nữa. Hoàng Nhi hâm mộ nói, nàng nhận được ánh mắt của chi vũ, cũng mở miệng khuyên bảo. Lý Quả không thay đổi sắc mặt thản nhiên liếc các nàng một cái thật bình tĩnh nói, ừ các em đừng nói nữa, trong lòng chị hiểu rõ mà. Chị mệt mỏi rồi, muốn đi nghỉ ngơi, các em đừng quấy dậy chị nhé. Nói xong, tự nhiên đứng dậy, đi về phía giường lớn ở bên trong phòng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng thân là hạ nhân, bọn họ không có quyền nói, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài. chi vũ phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, nhẹ giọng nói, dành trước chạy tới bên giường, chuẩn bị chăn nệm thật tốt, rồi đỡ lý quả nằm lên giường. Lý quả không chối từ, dù sao lại làm con dối gỗ như lúc trước, mặc người sắp xếp, mất đi sức sống và thần khí vốn có. Sau khi nằm lên giường, cô liền nhắm mắt lại, mỏi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi. Chi Vũ và Hoàng Nhi không dám thở mạnh cung kính đứng bên cạnh trông coi, vô cùng lo lắng, nhưng là không có biện pháp nào, đành phải tuân theo. Quản gia Lâm đứng ở bên ngoài, ông ta biết mình không cần nhiều lời tiểu thư đều biết rõ. Tiểu thư thật sự là đáng thương, nhưng nếu đổi lại là ông ta thì ông ta cũng sẽ làm giống như vương thôi, an nguy của tiểu chủ nhân mới là quan trọng nhất, tiểu chủ nhân luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Các người đi vào cùng làm bản với tiểu thư, nhớ chú ý tới tiểu thư, nếu tiểu thư có gì sơ suất các người cứ đợi chôn cùng đi. Ông ta nghiêm khắc khăn dặn cung nữ đứng hai bên trái phải thêm mấy ánh mắt sẽ tốt hơn, ít nhất tiểu thư sẽ không làm khó các nàng. Những cung nữ này nhận được mệnh lệnh tự nhiên không có ý kiến gì, huống chi các nàng cũng hiểu được tiểu chủ nhân có bao nhiêu trọng yếu, nên vô cùng tin tưởng lời của quản gia Lâm, lập tức nối đuôi nho mà vào. chi Vũ thấy hai hàng cung nữ tiến vào rồi đứng sang một bên, liền lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Quả đang yên tĩnh nghỉ ngơi, nháy mắt với Hoàng Nhi rồi lui ra ngoài. Quản gia Lâm, Vương có thể đến thăm tiểu thư không? Nếu như Vương đến gặp tiểu thư, chắc chắn tiểu thư sẽ thay đổi chú ý giữ lại tiểu chủ nhân. Chi Vũ vừa ra đã thấy quản gia Lâm đang bố trí người, vội tiến lên nhỏ giọng hỏi. Quản gia Lâm nhìn nàng thở dài một tiếng hạ giọng nói: Lúc ta đi gặp vương, ngài rất tức giận không cho phép tiểu thư ra khỏi cung phượng thêm nửa bước, lại còn phái rất nhiều cung nữ và thị vệ qua đây không cho phép tiểu chủ nhân có bất kỳ sơ suất gì. Nếu không chúng ta phải trôn cùng. Chi Vũ lập tức khiếp sợ, không ngờ vương còn quá quan trọng tiểu chủ nhân như vậy, đánh giá tiểu chủ nhân rất cao, chỉ sợ tiểu thư không muốn cũng khó mà được. Vậy tiểu thư phải làm sao đây? Nàng bị thương thay tiểu thư, không khỏi truy hỏi. Quản gia lâm cũng chẳng dễ chịu, lắc lắc đầu ý tứ sâu xa nói với nàng, chi vũ, vương là chủ nhân của chúng ta, chủ nhân nói cái gì thì là cái đó tuy rằng tiểu thư rất tốt nhưng chúng ta là người của vương. Về phần bọn họ thế nào ai chúng ta là hạ nhân cũng chẳng thể quản nhiều như vậy, chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm ngày hòa hảo, không cần tiếp tục thế này nữa. Chi vũ tràn đầy xúc động gật gật đầu, nàng cũng biết chỉ có thể là như thế, bỏ qua phản kháng của tiểu thư, các nàng đều phải tuân theo lệnh của vương, chỉ đành xin lỗi tiểu thư thôi. Quản gia lâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tiểu thư thật tốt, tiểu chủ nhân nhất định sẽ bình an lớn lên. Nàng không khỏi nghiêm túc nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Quản gia lâm cảm khái gật gật đầu, hy vọng tiểu thư không nên trách bọn họ, sau này có thể hiểu cho bọn họ. Chi Vũ, về sau việc ăn uống của tiểu thư đều giao cho ngươi, ngươi phải hầu hạ tiểu thư cho tốt, để cho ngài ấy ăn nhiều một chút, đừng bỏ đói tiểu chủ nhân. Ông ta lo lắng nhất chính là lý quả không chịu ăn uống, cho nên dặn dò nàng phải nhớ kỹ điều ấy. Chi Vũ đương nhiên biết, lập tức gật đầu, đáp ứng, Chi Vũ đã biết, xin quản gia Lâm yên tâm. Quản gia Lâm phất phất tay với nàng, rồi vội vàng đi thu xếp trong cung phượng thê cước bộ vội vã. Làm sao đây, làm sao đây? Cô phải làm sao bây giờ? Từ lúc quản gia Lâm trở về cô đã hiểu được vẻ mặt đó của ông ta, nam nhân ấy nhất định rất thức giận, chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn. Nói là phái thêm người qua đây để hầu hạ kỳ thật chỉ muốn giám sát cô mà thôi, sợ cô làm ra hành động gây thương tổn cho đứa bé trong bụng. Cô rất hỗn loạn tâm cũng thật phiền, ở dưới mí mắt nhiều người như vậy, cô sẽ chẳng làm được gì cả, lại càng có người cản trở cô bỏ đi đứa nhỏ. Lúc cô mở to mắt nhìn thấy một phòng đầy cung nữ, cô đã biết bọn họ là do hắn phái đến trông giữ mình, số người còn gấp đôi so với bình thường. Khi cô tàn bộ bên ngoài cung, phía sau liền kéo theo một hàng cung nữ thị vệ. tiểu thư, đây là món bổ dưỡng vừa ninh xong, ngài nhất định phải ăn. Hoàng Nhi bị phái làm người chuyên môn cho cô dùng cơm, bởi vì tình cảm giữa Hoàng Nhi và cô khá tốt hơn nữa Hoàng Nhi còn khờ dại, đơn thuần, dáng vẻ vô tội khó cho cô tức giận. Ta ăn cô bất đắc dĩ nghĩ tiếp nhận món bổ, sau khi ăn xong còn có đủ loại cao lương mỹ vị từng cái như được sản xuất dây chuyền đưa tới tay cô. Không ăn nữa, tiểu thư, không được ngài phải ăn no tiểu chủ nhân còn chưa no đâu, ăn thêm một chút nữa đi. Chỉ ăn không vô mà, vậy ngài uống chút canh nhé, vô cùng bổ dưỡng, lại không gây no. Chỉ, tiểu thư còn hoa quả đấy tươi mới ăn rất ngon ạ, ngài dùng thêm đi. Hoàng Nhi tựa như chú ong mật cần cù, liên tục khuyên cô ăn thêm, chỉ hận không thể nhét hết tất cả những thứ trên bàn vào bụng cô, đúng là có hơi dọa người. Chị không ăn, cô đặt đồ trong tay xuống, hết sức lưu loát nói rõ ràng, vẻ mặt kiên quyết, không cho người khác có bất kỳ cơ hội nào. Hoàng Nhi hơi co rúm lại, không dám ép buộc cô ăn nữa, lập tức gật đầu như dã tỏi. Có đôi khi vẫn nên đừng chọc tiểu thư phát hỏa thuận theo tiểu một chút cũng tốt. Hoàng Nhi chỉ cầu xin em một chuyện. Chị Vũ không biết đi ra ngoài làm gì, chỉ còn lại mình Hoàng Nhi ở trong này làm bạn với cô cô lén lút nhìn lướt qua tất cả các công nữ xa lạ kéo nàng qua, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư chuyện gì ạ? Ngài cứ nói, Hoàng Nhi nghi ngờ nhìn dáng vẻ lén lút của cô cũng bắt trước nhỏ giọng hỏi. Lý quả cảnh giác nhìn bốn phía kề sát miệng vào lỗ tai nàng, sau đó mới nói, Hoàng Nhi chị nói chuyện này em trăm ngàn lần đừng kinh hãi coi như chị cầu xin em có được không? Tiểu thư có chuyện cứ nói ạ, ngài như vậy làm Hoàng Nhi sợ hãi đó. Hoàng Nhi lầm bẩm nói, đột nhiên có một cảm giác vô cùng lo sợ, một sự cảm xấu ập vào trong lòng nàng. Chị sẽ nói em cũng không được kêu lên đấy. Hoàng Nhi, chị muốn cầu xin em một việc hy vọng em có thể giúp đỡ chị. Chị không muốn đưa bé này, em có thể giúp chị tìm thuốc phá thai hay không? Cô khẩn trương ôm Hoàng Nhi, nhỏ giọng nói, ánh mắt như van này. Hoàng Nhi lại kinh hãi tránh khỏi vòng ôm của Lý Quả, khiếp sợ nhìn cô thất thanh kêu lên cái gì tiểu thư, ngài bảo Hoàng Nhi đi tìm thuốc. Xuyệt Hoàng Nhi, nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút bảo em đừng có lớn tiếng mà sao em không nghe lời thế. Lý Quả gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lập tức kéo Hoàng Nhi lại có chút mất hứng, nhỏ giọng nói. Thế nhưng tất cả cung nữ đều nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, lập tức lo lắng nhìn cô, vẻ mặt thấp thỏm lo âu cả người phát run, đưa mắt nhìn nhau. Hắc, hắc. Lý quả xấu hổ cười gượng với bọn họ, không biết nên nói cái gì để che giấu. Tiểu thư, không được tuyệt đối không được Hoàng Nhi tuyệt đối không thể thương tồn tiểu thư và tiểu chủ nhân. Hoàng Nhi nhảy dựng lên, vô cùng hoảng sợ bày ra dáng vẻ có đánh chết cũng không làm. Các cung nữ gắt gào cắn môi dưới, đều là vẻ mặt khẩn trương bất an. Cuối cùng có một cung nữ thật sự không chịu nổi nữa, vội đi về phía Lý quả cách một khoảng không xa, bịch một tiếng quỷ xuống. Tiểu thư cứu mạng ạ công nữ kia rơi lệ đầy mặt, không ngừng dập đầu, cực kỳ bi thương cầu xin. Cô mau đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì? Cô nói mau đi, lý quả bị dọa cho giật này, không rõ vì sao nàng đột nhiên quỳ xuống trước mình, vội vàng đứng dậy muốn kéo người lên. Cùng nữ kia không chịu đứng dậy, vững vàng quỳ trên mặt đất, đầu cũng chẳng dám nâng, chỉ nghẹn ngào nhẹ giọng nói tiểu thư cứu chúng nô thì với chúng nô thì chưa muốn chết. Lý quả khó hiểu, vừa muốn mở miệng thì đám cung nữ đứng phía sau cung nữ kia liếc lẫn nhau, rồi đều đồng loạt quỷ xuống, bị ai hô tiểu thư cứu mạng ạ Lần này, đầu óc cô càng choáng váng, không biết các nàng có ý thứ gì, đứng lên, đứng lên, có chuyện gì đứng lên từ từ nói, nếu tôi có thể giúp được nhất định sẽ làm, mọi người đừng như vậy, tôi không nhận nổi đâu. Giảm thỏ mặc bị người quỷ đến quỷ đi, cô liền có chút sợ hãi. Tiểu thư không đáp ứng chúng nô thì, chúng nô thì không đứng dậy à. Cùng nữ dẫn đầu quỷ xuống cường ngạnh nói, chết sống cũng không chịu đứng lên. Tôi đáp ứng, tôi đáp ứng, tôi đáp ứng mà các người mau đứng lên đi. Cô còn chưa thấy qua nhiều người như vậy quỷ xuống trước mặt mình đâu, cuối cùng đành phải đáp ứng. Những cung nữ đó vừa nghe Lý Quả nói đồng ý, trên mặt lại là vẻ cười mà giấm nước mắt, vô cùng cao hứng, nhưng vẫn không đứng dậy, mà là cảm kích rất nước mắt, liên tục dập đầu với cô, nói chúng nô thì cảm tạ tiểu thư, cảm tạ đại ân đại đức của tiểu thư, chúng nô thì sẽ không phải chết nữa. Chết, Lý Quả trợn tròn mắt nhất thời quên tình cảnh của bản thân kỳ quái nhìn các nàng. Vì sao mình đáp ứng thì các nàng sẽ không phải chết nữa? Vì sao các nàng phải chết? Có quan hệ gì với cô à? Cùng nữ dẫn đầu kia liếc mắt một cái liền nhìn thấu nghi ngờ của Lý Quả, không khỏi càng thêm đồng cảm vị tiểu thư này, cảm thấy vị tiểu thư này thật đúng là rất thiện lương, tốt bụng. Vì thế, nàng cung kính nói tiểu thư, nếu là ngài không cần tiểu vương tử, như vậy tất cả chúng ta đều phải chôn cùng tiểu thư và tiểu vương tử. Cho nên tiểu thư, ngài không thể không cần tiểu vương tử, nếu như tiểu thư và tiểu vương tử có gì bất chắc chúng nô thì đành phải chôn theo ạ. Trời ạ, hóa ra lại là như vậy. Cô không khỏi khiếp sợ liên tục lùi về phía sau vài bước, khó nén nổi kinh ngạc không dám tin. Hắn vậy mà dùng thủ đoạn đó để đối phó với mình quá đáng giận quá. vô xỉ. Sao hắn có thể như thế? Thật quá đáng. Cô tức giận đến cả người phát run. Hắn thật sự nắm được nhược điểm của cô. Nếu cô dám bỏ đi đứa bé, vậy sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Vậy bất kể là cô còn sống hay đã chết đều là đầu sò gây nên cô vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình, vĩnh viễn gánh trách nhiệm nặng nề trên lưng. Hắn đúng là được rất được lại đối xử với cô như thế. Vì đứa bé trong bụng mình, hắn thật đúng là không từ thủ đoạn, không tiếc lấy sinh tử của nhiều người như vậy ép buộc cô. Tiểu thư, ngài đừng giận vương mà, vương cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư ạ. Ngài xem vương vô cùng coi trọng ngài, vì tiểu thư và tiểu vương tử kỳ thật, không chỉ có sinh tử của chúng nô tỳ mà tất cả hạ nhân trong cung phượng thê cũng giống như chúng nô tỳ sinh tử đều nằm trong tay tiểu thư ạ. Cùng nữ kia thấy cô tức giận như thế, sắc mặt liền thay đổi. Tiểu thư lại dám mắng vương, thật đúng là không muốn sống nữa. Nàng sợ tới mức vội vàng bổ sung, hy vọng vị tiểu thư thiện lương này sẽ xem trọng nhiều nhân mạng ở đây, đừng làm việc gì ngốc nghếch bọn họ còn muốn sống lâu đấy. Lúc này Hoàng Nhi cũng tỉnh táo, vội vàng gật gật đầu, nói, đúng vậy tiểu thư, nàng ấy nói đúng đó, nếu tiểu thư và tiểu chủ nhân có bất kỳ sơ suất gì, Hoàng Nhi cũng sẽ trôn theo tiểu chủ nhân à. Tiểu thư à, ngài trăm ngàn lần đừng có ý nghĩ không cần tiểu chủ nhân nữa. Thật lâu sau, lý quả vẫn chưa nói gì. Chỉ mất đi tiêu cự nhìn về xa xăm, cuối cùng mới chậm rãi phục hồi tinh thần, trầm tư nhìn các nàng, hồi lâu sau mới phát ra âm thanh bất đắc dĩ, tôi hiểu rồi, các người yên tâm, tôi sẽ chẳng còn bất kỳ ý nghĩ gì nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn sinh hạ đứa bé, sẽ không chơ mắt nhìn các người chết. Lời của cô khiến đám cung nữ kinh hỉ muôn phần, thật giống như được sống lại lần nữa, người người cảm kích mỉm cười, mắt chan chứa lệ, đồng loạt cung kính nói, cảm tạ tiểu thư, cảm tạ tiểu thư. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, các người đừng tới quấy rầy tôi nữa. Cô chợt thấy nản lòng thoái trí, mỏi mệt phất phất tay với các nàng, xoay người đi về phía giường. Các công nữ vội vàng gật đầu toàn bộ đứng dậy, im lặng lùi sang một bên. Tiểu thư, Hoàng Nhi thấy thế thật có chút lo lắng, nàng chưa từng thấy một tiểu thư như vậy. Lý quả hướng nàng lắc lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, chị không sao em yên tâm, sẽ không để mọi người khó xử, chị chỉ hơi mệt một chút thôi. Hoàng Nhi gật gật đầu, đỡ cô lên giường, cầm một cái gối đầu đặt ở dưới thân cô, đắp kín chăn giúp cô rồi im lặng đứng đó. Cô thật mệt chết đi được, thật sự mệt chết được, mệt đến vô lực phản kháng lại, có lẽ đây là vận mệnh của cô, nếu đúng là như vậy thì cô đành nhận mệnh thôi, chính là từ nay về sau cô thật sự sẽ không còn là mình sao. Trong phòng, ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ nhẹ thì yên ắng giống như không có một ai hết lý quả nhắm mắt lại, hồn du thần ngoại, song vẫn có chút không cam lòng qua một hồi lâu, chi vũ nhẹ nhàng đi đến chuyện vừa xảy ra ban nãy đã sớm có người bẩm báo với nàng rồi. trong sự vui buồn lẫn lộn, nàng chỉ có thể thở dài một hơi. đám công nữ thấy nàng tiến vào lặng lẽ không kính hành lễ với nàng, sau đó lại đứng nguyên giống như cây cọc gỗ. hoàng nhi thấy nàng tiến vào khuôn mặt liền vui vẻ, vừa muốn nói gì đó nhưng tựa như nhớ tới lời nói vừa rồi của lý quả, lại vội mím chặt môi, nhìn đôi mắt nhắm chặt của lý quả. chi vũ cười cười với nàng. Sau đó bước tới trước giường, cung kính nhẹ giọng nói với Lý Quả tiểu thư, nên ăn cơm thôi, thời gian không còn sớm nữa. Thai phụ phải ăn nhiều cơm để đảm bảo dinh dưỡng. Lý Quả mở to mắt, khẽ gật đầu, nếu đã đáp ứng các nàng rồi thì cô sẽ phối hợp thật tốt, sẽ không khiến các nàng khó xử. Chị không muốn ăn quá nhiều, chỉ cần tiểu thư có thể ăn là được ạ, ăn ít nhiều không quan trọng lắm, ngài muốn ăn cái gì thì bảo chúng nô tỳ một tiếng, chúng nô tỳ nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho tiểu thư. Chị Vũ cười tít mắt nói, tâm tình tốt lắm, làm phiền mọi người, đều vất vả rồi. Vì cô các nàng đúng là hao hết tâm tư, nghĩ đủ mọi cách xong các nàng cũng là thật tâm nên cô không trách. Chúng cung nữ lập tức hướng về cô cùng hành lễ cung kính nói, đây là việc chúng nô tỳ phải làm. Được rồi, cô càng không có lý do gì để mặc kệ tính mạng những người này, muốn sinh thì sinh thôi, cũng đâu có gì ghê gớm, dù sao hắn vẫn có thể nuôi sống một đứa bé mà. Vậy dìu tôi đi ăn một chút gì đi tôi hơi đói bụng rồi. Sau khi nghĩ thông suốt cô vô thức cảm thấy bụng có chút đói đói, bữa ăn trước cũng cách khá lâu, nếu không phải vừa rồi náo loạn một phen như thế, e rằng các nàng đã sớm mời cô dùng bữa rồi. chi Vũ và Hoàng Nhi mừng rỡ như điên, các nàng đều cảm nhận được tiểu thư đã nghĩ thông suốt thay đổi, trái tim vẫn thấp thòm của các nàng rốt cục có thể hạ xuống rồi. Tiểu chủ nhân không có việc gì, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Một đoàn người vội vã đỡ lý quả ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh ở gian ngoài. Trên bàn nước chi vũ đã sớm bày mấy chục món cao lương mỹ vị cùng các loại điểm tâm hoa quả, thuốc bổ đều được người bưng lên, chỉ đợi cô mở miệng thôi. Có thể là do cô thay đổi chú ý nên mọi người không bắt buộc giống trước nữa, tùy ý cô thích làm gì thì làm. Tiểu thư, nếu như ngài cảm thấy khó chịu thì nhất định phải nói cho chúng nô thì nhé. Vương đã phái thái y tới ở trong cung phượng thê của chúng ta. Tiểu thư có muốn thái y đến xem một chút không ạ? Chi Vũ có thể nói là người cao hứng nhất về sau người trong cung phượng, thế có thể dựa vào thân phận của tiểu thư và tiểu chủ nhân mà cao quý hơn nhiều so với các cung khác, thậm chí là tràn đầy sức mạnh. Chị không hề thấy khó chịu, nên không cần đâu. Lý quả quan sát cơ thể mình một chút, cảm thấy chẳng có gì đáng ngại, liền từ chối không muốn điều động nhân lực như vậy. Chi Vũ cũng tùy ý cô cật gật đầu, lại thân thiết nói: lát nữa tiểu thư muốn nằm nghỉ hay là đi tàn bộ một chút à? Đi ra ngoài hít thở không khí đi, nằm hoài cũng không thoải mái. Sau khi nghĩ thông suốt, cô sẽ chẳng còn bài xích nữa, buồn bực ở trong phòng, còn không bằng đi dạo nơi nơi, tâm tình sẽ càng tốt hơn. Tiểu thư thật tốt quá, Hoàng Nhi theo ngài đi. Cào hứng nhất còn có cả Hoàng Nhi, nàng hưng phấn nói, khẩn cấp muốn theo Lý Quả đi ra ngoài một chút. Lý Quả mỉm cười, gật gật đầu trong lòng thầm nói cứ đi một bước tính một bước thôi, dù sao cũng chẳng có gì to tắt, không phải là thêm một đứa con riêng thôi à. Chúng cung nữ cũng lộ vẻ mặt vui mừng, quét đi không khí chầm lặng lúc trước còn có tâm tình bất an, thêm một chút hưng phấn. Sau khi ăn xong, Lý Quả bị Chi Vũ và Hoàng Nhi đỡ ở hai bên, phía sau còn kèm một hàng dài cung nữ chậm rãi tàn bộ ở trong cung phượng thê, vô cùng hoành tráng. Mà lúc này ngoài cửa cung, vài vị phi tử đang bày ra vẻ mặt không rõ tư vị tâm tình khổ sở, hâm mộ lại đố kỵ nhìn cung phượng thê các nàng muốn tiến vào xem chuyện lý quả mang thai là thật hay giả, nhưng lại bị đám thị vệ ngoài cửa cung ngăn cản. Các vị nương nương, vương có khẩu dụ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào cung phượng thê, mời các vị nương nương trở về đi. Đám thị vệ nói giành mạch đúng mực bởi vì bọn họ là thị vệ do vương trực tiếp quản lý, nên cơ bản là không sợ nhóm nương nương này. Sắc mặt nhóm nương nương đó càng khó coi, lúc các nàng nghe nói vị nữ nhân loài người mới kia ở trong cung phượng thê mang thai tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì nhiều năm như vậy các nàng hoàn toàn không thể mang thai, nhưng nữ nhân ấy vừa tới liền hoài thai, khiến các nàng chịu đà kích rất lớn. Vị đại ca này, xin hỏi vị tiểu thư ở bên trong đó thật sự mang hài từ của vương sao. Rốt cục có vị nương nương không nhịn được nghi ngờ hỏi thị vệ, vẫn là rất khó tin. Đám thị vệ nhìn các nàng, trong mắt có chút đồng tình, đồng tình thì đồng tình, nhưng bọn họ sẽ không nói cho các nàng, xin nương nương thứ lỗi, thuộc hạ cũng không biết, vương chỉ ra lệnh cho bọn thuộc hạ đến trông coi cung phượng thê, còn những cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Nhóm nương nương này không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tức giận cắn môi dưới, đều không thể làm gì cả, các nàng không vào được, không thấy được nữ nhân kia chỉ có thể lo lắng xuông, tức giận vô cớ, suy đoán lung tung. Các nương nương trở về đi. Nếu để vương thấy, ngài nhất định sẽ mất hứng. Trong đám thị vệ có người hào tâm khuyên bảo, không muốn các nàng tụ tập ở đây, sau đó sẽ có đủ loại tin tức bay đầy trời. Nghe thị vệ nói xong, nhóm nương nương đó trầm ngâm một hồi, tất cả liền im lặng không lên tiếng rời đi, bởi vì người ta nói đúng, nếu để vương thấy được ngài chắc chắn rất thức giận hiện tại các nàng không thể chọc vương thức giận chỉ có thể nhẫn nại Ờ các nàng là ai? Đúng lúc nhóm nương nương đó xoay người rời đi. Đoàn người Lý Quả cũng vừa khéo đi dạo đến trước cửa cung cách đó không xa, khi thấy đám nữ nhân xinh đẹp ăn vận vô cùng hoa lệ thì Lý Quả không khỏi tò mò hỏi. chi Vũ vừa thấy liền biết những nữ nhân đó là nương nương của cung khác, có lẽ các nàng đã nghe được tin tức Lý Quả mang thai nên định đến xem, đáng tiếc là không vào được. Lý Quả thấy bọn họ không trả lời, chỉ nhìn lướt qua liền có được đáp án từ trên mặt các nàng, lập tức thản nhiên nói các nàng nhất định là nữ nhân của hắn rồi các nàng tới đây làm gì. Hắn đâu có ở trong này. Tiểu thư các nàng không phải đến tìm vương mà là tới tìm tiểu thư. Chị vụ im lặng một chút liền cung kính nói. Tìm cô, lý quả có chút kinh ngạc, sau đó cảm thấy khó hiểu cô đâu có biết bọn họ, bọn họ tìm mình làm gì chứ. Các nàng tìm chị có chuyện gì hả? Vì sao các nàng không tiến vào chứ? Cô vẫn đầy tò mò. Bởi vì tiểu thư mang thai, các nàng mới muốn đến xem có phải thật hay không, nhưng lại không thể vào được vương có lệnh không cho bất kỳ ai vào cung phượng thê. Chị vũ dìu cô rời khỏi cửa cung, vừa đi vừa nói ra nguyên nhân. Đây là nhà đế vương sao. Đây là vận mệnh của nữ nhân trong hậu cung ư. Cô không khỏi trầm ngâm, nhìn bóng lưng không cam lòng cùng bất đắc dĩ của các nàng. Cô đột nhiên có một cảm giác thê lương, bởi vì có lẽ chính cô cũng là một trong số đó. Tiểu thư có vương ở đây, các nàng sẽ không dám tiến vào quấy giày tiểu thư ạ. Chị vũ tưởng lý quả đang lo lắng nhóm nương nương đó lại tới cửa quấy giày mình, không khỏi ôn nhu nói. Lý quả nhàn nhạt lắc đầu, không phải cô sợ mà các nàng còn là tiền bối của cô chứ, có lẽ các nàng không có ý tốt nhưng cô vẫn có thể hiểu được cảm giác ấy ai có thể thoải mái khi người đàn ông trong lòng bị cướp mất. Dễ chịu, ở trong thế giới kia của cô, bà hai, bà ba, người thứ ba, thứ tư có rất nhiều chỉ là cô vẫn chẳng thể tiếp nhận. Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều quá, ngài nghĩ nhiều nữa cũng vô ích ngoại trừ vương thì các nàng đều chẳng có gì hết mà ngài còn có tiểu chủ nhân, so với bọn họ ngài nhận được nhiều thứ lắm. Chi Vũ lếp mắt một cái đã xem thấu tâm sự của Lý Quả, liền khéo léo an ủi. Có lẽ vậy, chính cô cũng không biết nữa. Cô cảm kích mỉm cười với Chi Vũ, bên cạnh mình còn có nhiều người như vậy, cô còn đòi hỏi gì nữa. Chi Vũ nói đúng, cô còn có đứa bé, còn có chỗ dựa, còn có một hy vọng. Cảm ơn em, chị không sao đâu, em yên tâm đi. Lý Quả vỗ vỗ tay nàng, mỉm cười, bình tĩnh nói. Chi Vũ nghe thế liền thả lỏng tâm tình, hậu cung chính là như vậy. Nếu như tiểu thư còn luẩn quẩn trong lòng, cho dù có tiểu chủ nhân hộ thân, chỉ sợ cuộc sống cũng sẽ không lâu dài. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là sau khi tiểu thư sinh hạ tiểu chủ nhân, sẽ bị vương ôm đi, sau đó tiểu thư sẽ mãi mãi không thể gặp mặt tiểu chủ nhân nữa. Nàng không biết có nên nói cho tiểu thư biết hay không, chỉ mong là nàng suy nghĩ quá nhiều thôi. Tiểu thư, ngài nên vui vẻ mỗi ngày giống như Hoàng Nhi vậy. Không nghĩ ngợi gì, sống ngày nào biết ngày ấy, nghĩ nhiều như thế làm gì, chuyện ngày mai ngày mai nói, sầu lo cũng chỉ vô dụng à. Hoàng Nhi ngây ngô nói, truyền thụ lý luận xôn của mình cho Lý Quả. Lý Quả không nhịn được phì một tiếng nở nụ cười, là người khờ dại thật tốt, cuộc sống dễ chịu, hơn nữa không có tư tưởng gánh nặng gì cô thật sự hâm mộ vô cùng. Đúng, đúng, đúng, cảm ơn Hoàng Nhi, chị nhớ kỹ rồi. Hoàng Nhi nghe xong hai mắt liền tỏa sáng, hưng phấn, không khỏi cao hứng nhảy dựng lên, nói tiểu thư, ngài thật sự nhớ kỹ lời Hoàng Nhi nói à. Thật tốt quá, về sao tiểu thư nhất định sẽ vui vẻ giống Hoàng Nhi. Ha ha ha, Hoàng Nhi em đúng là quá đáng yêu mà. Cô bị Hoàng Nhi chọc cho bật cười, nhịn không được cười ha hà, vui vẻ cười tâu tuét, thân thể đều nghiêng ngả. Tri Vũ cũng che miệng cười, ánh mắt sáng long lanh. Hoàng Nhi nghe thế tươi cười vui vẻ lập tức liền suy sụp, không khỏi tủi thân nhìn hai người, đáng thương nói tiểu thư em chỉ là đáng yêu thôi sao. Không phải, không phải, em không chỉ có đáng yêu mà còn rất tốt rất tốt giống như một thiên sứ vui vẻ. Cô vội xua tay, vui cười hớn hở nói chút yêu thương ban nãy đã bị quét sạch. Thiên sứ vui vẻ, Hoàng Nhi trợn mắt không biết thiên sứ là cái gì. Tiểu thư, Hoàng Nhi không phải thiên sứ vui vẻ, Hoàng Nhi là rắn nhỏ vui vẻ. Nàng là rắn, không phải thiên sứ. Hà, ngay cả thiên sứ cũng không biết là gì à. Không thể nào, Lý Quả bị lời của nàng làm cho kinh ngạc, sau đó cười tít mắt vội vàng sửa lại. Đúng, đúng, đúng, Hoàng Nhi là rắn nhỏ vui vẻ, rắn nhỏ đáng yêu. Chính xác, chính xác. Lần này ra mặt Hoàng Nhi thật sự dày, liền hưng phấn phụ họa, hoàn toàn xem lời của Lý Quả thành lời khen tặng hết sức tự đắc. Rồi, rồi, chúng ta trở về thôi, tiểu thư cũng mệt mỏi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Chi vũ sợ lý quả có sơ suất gì, hơn nữa tiểu thư còn chưa khỏe lắm, vẫn nên về phòng cho an toàn, ở bên ngoài nàng vẫn có chút lo lắng để phòng. Lý quả cười đến run rẩy cả người, nhờ có chi vũ đỡ mới có thể ổn định thân thể mình. Nghe chi vũ đề nghị cũng là cười gật gật đầu, không hề nghĩ nhiều. Đúng thế tiểu thư ra ngoài đã lâu, nhất định là mệt mỏi chúng ta vẫn nên trở về thôi. Hoàng Nhi cũng biết được cần phải trở về, sợ thân thể Lý Quả không chịu nổi liền vội vàng đồng ý. Đoàn người lại thật cẩn thận đỡ cô chậm rãi quay trở về, sau đó lại là một đống thuốc bổ, nước canh này nọ đặt ở trước mặt cô, chờ cô dùng. Lại ăn hà, Lý Quả trợn tròn mắt, vừa ăn chưa được bao lâu mà cho dù là 2 giờ nhưng cũng đâu cần ăn thêm. Tiểu thư ăn ít ăn nhiều cũng được tiểu chủ nhân cần dinh dưỡng mà có thể ngài chưa đói bụng, nhưng có lẽ tiểu chủ nhân đã đói rồi. Tiểu chủ nhân đâu thể nói chuyện, cũng không thể nói cho ngài biết mình có đói bụng không, dù sao tiểu thư chỉ cần nhớ hiện tại ngài không chỉ có một người mà là hai người, ngài phải ăn lượng gấp đôi ạ chi Vũ rất nghiêm túc nói, dù sao hiện tại tiểu thư đã chấp nhận tiểu chủ nhân, đương nhiên phải để tiểu thư ăn no thật no, tốt nhất là ăn rồi sinh ra một tiểu chủ nhân béo mập. Một người ăn cho hai người. Này thật đúng là xem vật nhỏ kia thành người lớn mà, đoán chừng còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa cô sẽ biến thành mập mập mất thôi, vừa nghĩ như thế toàn thân cô liền nổi đầy da gà. Không cần, không cần, cô mới không cần béo thành vậy đâu, quá khó coi, dáng người xấu xí thì sẽ chẳng giữ được đàn ông đâu. Không nhan sắc còn đỡ, nếu cả dáng người cũng biến dạng, đàn ông mà thấy sẽ quay đầu bỏ chạy hết. Chị có thể ăn, nhưng sẽ không ăn nhiều đâu, làm ơn đi, đứa bé cũng cần số lượng vừa phải mà không phải quá mức, chị cũng không thích cục cưng quá béo. Cô vừa ăn canh vừa nói, không có bất kỳ thương lượng dư thừa nào. Mọi người vội vàng gật đầu đáp ứng, hiện tại tiểu thư là lớn nhất, nói cái gì thì là cái đó, dù sao các nàng còn cả đống biện pháp làm cho cô ăn hết. Sau khi uống hết hai chén canh ăn một vài thứ cô liền ăn không vô nữa, không muốn ăn thêm bất cứ cái gì, ngừng rồi. Chị không ăn nữa, trước lúc đi ngủ chị sẽ ăn thêm một chút. Sợ các nàng ép buộc mình cô vội vàng nói. Mọi người lại vội vàng đồng ý thấy cô khỏe mạnh, tâm tình mọi người đều vô cùng tốt, càng cảm thấy vị chủ tử này rất được, biết quan tâm đến cảm nhận của bọn họ, biết tôn trọng bọn họ. Một cung nữ nhận được tôn trọng, đây là một chuyện khó có thể xảy ra đó. Quả nhiên đến buổi tối, Lý Quả đã quên, nhưng các nàng thì không hề quên, đợi cô tắm rửa xong, trên bàn lại bày một đống đồ ăn, thuốc bổ cô nhìn mà ra đầu run lên. Thế nhưng cô vẫn là ăn không ít, không muốn lãng phí ý tốt của các nàng, để cho các nàng lo lắng vì mình. Mọi người đợi cô ăn xong liền nhanh chóng đỡ cô đi về nằm, bầu bạn với cô cho đến khi lý quả mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, lúc này mới có một vài cung nữ lén lút đi ra ngoài. Lý Quả chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, mặc Nhật Tỳ đột nhiên đến đây, xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như dọa các nàng giật cả mình, suýt chút nữa hét toáng lên, may mà ngừng đúng lúc, chỉ cung kính hành lễ với hắn, sau đó ngoại trừ Chi Vũ và Hoàng Nghi, các cung nữ khác liền vội vàng lui xuống. Nàng thế nào? mặc Nhật Tỳ cũng không thèm liếc các nàng một cái, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Lý Quả đang bình yên ngủ, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường cô thấp giọng hỏi. Chi Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, nhỏ giọng nói: hôm nay tiểu thư ăn rất nhiều thứ tiểu thư cũng nghĩ thông suốt rồi nói muốn giữ sức khỏe để sinh hạ tiểu chủ nhân xin vương yên lòng ạ mặc nhật thì nghe vậy vẫn im lặng như cũ ánh mắt chưa từng rời khỏi lý quả vương tiểu thư sẽ không bỏ tiểu chủ nhân nữa chúng nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt chi vũ không dám thở mạnh nàng gần như đã thuật lại hết suy nghĩ của lý quả sao vương vẫn không có sắc mặt tốt nhỉ bổn vương đã biết các ngươi lui ra đi Một lúc sau, Mạc Nhật thì mới nói như thế, không hề có chút tình cảm. chi Vũ và Hoàng Nhi vô cùng lo lắng, trần trừ nhìn thoáng qua Lý Quả đang ngủ say, không dám cãi lời, đành phải hành lễ rồi lén lút đi ra. Mạc Nhật thì đợi các nàng rời đi hết vẻ mặt mới trở nên nhu hòa một chút, đặc biệt khi dừng ở trên bụng Lý Quả, lại lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Hắn không chút do dự vươn tay ra, đặt ở trên bụng cô trong lòng tràn đầy chờ mong. Vài ngày không gặp Hải Nhi, hắn cũng rất mong bé nhanh chóng ra đời để hắn gặp mặt. Hải Nhược Phụ Vương đến rồi, mẫu hậu có đối xử tốt với con không? Hắn khẽ khẳng nói, sau đó dựa khuôn mặt tuấn thú đến gần bụng cô, muốn lắng nghe động tĩnh bên trong. Chỉ thấy chuyện thần kỳ đã xảy ra, sau khi tay hắn đặt ở trên bụng cô, một giọng nói dễ thương mang theo tiếng khóc nức nở ấm ước liền xuất hiện Phụ Vương có phải mẫu hậu không thương cục cưng không? Vừa nghe những lời này, tâm tình vốn cao hứng của hắn đã trở thành phẫn nộ, không cần con hắn nói, đến cả hắn vừa nghe chuyện đó cũng rất thức giận, nữ nhân này đúng là quá đáng giận. Không phải, không phải mẫu hậu không thương cục cưng, mà là nàng còn chưa thể tiếp nhận con xem không phải hôm nay nàng đối xử với con tốt lắm sao. Nghe nói nàng ăn rất nhiều đồ có chất dinh dưỡng, chính vì muốn cho con khỏe mạnh trưởng thành. Hắn vội vàng dỗ bé, trong lòng âm thầm tức giận, chờ sau khi cô sinh hạ hài nhi của mình, hắn sẽ khiến cho cô đẹp mặt. Âm thanh nho nhỏ đáng yêu kia nghe xong, trước mắt như sáng ngời, tâm tình tốt lên, không dám tin, ngọt ngào hỏi, phụ vương, là thật vậy chăng? Mẫu hậu thật sự thích cục cưng, phụ vương sẽ không gạt con đấy chứ? Mặc nhật tỷ dụ mặt lén lút nhìn thoáng qua lý quả còn đang ngủ say, giận dễ sợ, may mắn cô đã từ bỏ ý nghĩ không cần cục cưng, bằng không. Làm sao phụ vương có thể lừa con, chẳng lẽ con không cảm nhận được tình thương của mẫu hậu con sao? Về sau nàng sẽ càng đối tốt với con hơn, phụ vương đảm bảo. Tay hắn ở trên bụng cô hơi ấn xuống, nhưng vẫn là ôn hòa an ủi bé. thì thì cục cưng cũng cảm nhận được mẫu hậu yêu cục cưng, người đối với cục cưng tốt lắm, cục cưng thích mẫu hậu. Vật nhỏ đột nhiên thay đổi, lại vì mẫu hậu của mình mà nói lời hay. Đây là cái gì với cái gì chứ? Sao thay đổi nhanh như vậy? Vừa rồi còn tuổi thân muốn chết còn thương tâm khổ sở, đào mắt tiểu tử này liền đứng về phía mẫu hậu nó, hắn có chút giờ khóc giờ cười, nhi tử bảo bối đối xử với hắn như thế này đây. còn thích nàng, hắn cảm thấy kinh ngạc vật nhỏ này thật sự là lạ lùng, nhanh như vậy đã có chủ kiến của mình rồi, hắn nhớ khi mình còn ở trong bụng mẫu hậu hình như còn chưa biết gì đâu. Tiểu tử kia hình như rất khinh thường hắn, dùng cây mũi nhỏ. Hừ, một tiếng, hồn nhiên đáng yêu nói, cục cưng đương nhiên thích mẫu hậu rồi, người là mẫu hậu của cục cưng mà cục cưng không thích mẫu hậu thì thích ai. Nhưng lúc trước nàng còn nói không cần con đấy. Mạc Nhật tỷ có chút thức giận vì tiểu tử này, do chiều nào che chiều ấy, phụ vương là hắn bảo vệ nó như thế mà còn chẳng bằng mẫu hậu của nó, hắn thật ghen tị Lúc trước là lúc trước mẫu hậu là vì phụ vương đó, phụ vương có lỗi, đối xử không tốt với mẫu hậu cho nên mẫu hậu mới khổ sở, mẫu hậu mới thương tâm, mẫu hậu là thật tâm thích con mà. Tiểu tử kia nói giống như cái gì cũng biết tựa như có thuật đọc tâm, nói ra hết tâm tư của lý quả. Trời ạ, bởi vì chính mình sao? Sắc mặt hắn rất khó coi, lỗi của hắn ư? Hắn đối xử tệ với cô. Mạc Nhật thì càng lúc càng tức giận, nhưng hắn không thể phát hỏa, không thể phát hỏa với Nhi Tử, xem ra vật nhỏ này rất tinh quái, không thể khinh thường. Phụ vương đối xử rất tốt với mẫu hậu con, cho nàng ăn ngon uống ngon, phái nhiều người chăm sóc nàng, cung phượng thê cũng đều cho mẫu hậu con, phụ vương không tốt chỗ nào hả. Hắn không nhịn được biện hộ, nhưng thật ra hắn vẫn cảm thấy lý quả không biết đâu là đủ.